Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 31, Mao Anh. Chu Hoàng bước vào trong trận chiến hỗn loạn, đao bay như mây, đã không có ít quân địch bị chết dưới tay hắn, không khỏi thúc ngựa chạy tới, lúc này từ bên trái quân địch một tên đại tướng quân lao ra, một thân chiến giáp đồng, mũ đội đầu những tua rua đỏ, dáng người hùng tráng, ta mang một đại đao cửu hoàng, tiếng vang lên như muốn đòi mạng gào thét. Vượt lên trước tên đại tướng của Sơn Việt, Chu Hoàng nhìn xem thì ra là phó tướng quân Phan Chương, thì ra Phan Chương cũng thấy quân Sơn Việt dũng mãnh hơn người, không thể ngăn cản được bản lĩnh của hắn, không khỏi sốt ruột sông tới giết. Thầm nghĩ rằng chỉ cần giết được những người này thì sẽ lập được công lớn, Chu Hoàng thấy vậy đã dự định, khi quân địch bắt đầu lui đi thì sẽ tìm kiếm đối thủ chém giết để hạ giận, lúc này Lữ Khoáng, Lữ Tường đã dẫn binh áp sát tới, ba đạo quân binh mã cùng nhau tấn công quân Sơn Việt. Quân Sơn Việt mặc dù bị đã kích nhưng từng binh lính khả năng chiến đấu cũng rất mạnh mẽ xuất chúng, trong cuộc giao đấu tay đôi, quân gian đông căn bản chiếm ưu thế, nếu như không phải trước đó mai phục thắng lợi, phá hỏng kế hoạch của bọn chúng, sau đó đánh đồng loạt, lúc này mới chiếm ưu thế áp đảo. Nếu như thật sự ngang tay đánh một trận ác liệt, khả năng cũng thuận lợi chút nào, đội quân Sơn Việt đã bắt đầu tán loạn, ba đạo nhân mã khí thế dân lên, liên tiếp thắng lợi, thủ lĩnh quân Sơn Việt không còn muốn đánh nữa. Thấy Phan Trương thân thủ không tồi, không khỏi lung lây thương, dục ngựa đi, Phan Trương đâu có bỏ qua như vậy, vừa thúc ngựa đuổi theo, vừa hét lớn, tặc tử Sơn Việt, ngươi chạy đi đâu chứ? Quân Sơn Việt giống như thủy triều xuống lùi về phía sau, nhưng Trương lãng lại tính sai một vấn đề quan trọng, đó là khi bọn hắn đang thoát khỏi ba cánh quân của Giang Đông, bỗng nhiên có một tiếng nổ lớn, binh sĩ và ngựa từ trong rừng sông ra giết, quân Sơn Việt rút lui, đến đây tên thủ lĩnh Sơn Việt mới có chút hoảng loạn. Phía trước có Phan Trương, quân Sơn Việt biết rằng thế mạnh đã không còn, không khỏi hoảng loạn, đại quân bắt đầu chạy trốn tứ phía, Trương Lãng cũng nhìn thấy thắng lợi liên tiếp, không khỏi nhổ ra một miếng ác khí. Phan Trương lại thừa cơ giữ thủ lĩnh quân Sơn Việt, hai người bắt đầu đánh nhau, thủ lĩnh Sơn Việt rõ ràng là một tên bộ tướng, răng nhọn vô số, Phan Trương hét lớn một tiếng, tặc tướng, ngươi chạy đi đâu được, thủ lĩnh quân Sơn Việt cũng không tránh khỏi, quyết tâm quay người lại, đồng thời lấy nha bổng trong tay dơ lên trước ngực. Khẽ quát, cái tên không biết sống chết là gì, ngựa của Phan Trương nhảy lên, cửu hoàng đao rơi xuống, hướng về phía tên đầu to, người này hừ một tiếng, công pháp của Phan Trương căn bản hắn không coi ra gì, bèn đi nhanh hai bước, khẽ tránh ra, đồng thời vung nha bỗng lên, giống như xét lôi đình đánh thẳng tới. Phan Trương kinh hãi chiêu này là đối ngựa không đối người, đơn giản là muốn ép mình đỡ, nếu như không đỡ tuy rằng có thể bình an vô sự nhưng ngựa chắc chắn sẽ chết. Mà trùng hợp thì không tốt không thể nhẫn nhịn được Phan Trương liền vận dụng hết công lực của toàn thân Hét lớn, một gậy của ngươi đã là gì Lập tức trong không trung truyền ra hai tiếng đao va vào nhau Nặng nề chìm vào không trung Khiến cho binh sĩ nghe không hề thoải mái Phan Trương chỉ cảm thấy khí nóng bốc lên Miệng ngòn ngọt, ngọt, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị cắn nát ra Tướng lĩnh quân Sơn Việt ồ lên một tiếng Nói, tên này có khí lực đấy Vừa định ra chiêu lại thấy Phan chương thúc ngựa rời đi Tên người Sơn Việt cũng không đuổi theo, chỉ cười to nói, thì ra ngươi cũng không có gì hơn, ta còn tưởng rằng ngươi rất lợi hại. Nghe đồng dưới trước của trương lãng có một mảnh tướng mạnh mẽ như mây, thì ra chỉ có thế thôi. Chẳng lẽ không thể đánh một trận sao, tên to con cầm đao to bằng nửa người bỗng nhiên nói, lúc này có tiếng quát nói, mau tạc Sơn Việt, đoại hoàng tự ta tới đánh với ngươi. Quả nhiên sau đó ra trận Mao Anh hung hãn xông lên giao chiến với Triệu Vũ đấu với nhau mấy chục hiệp mai hoa thương của Triệu Vũ vung lên, Mao Anh không chống cự nổi lập tức lui thẳng về phía sau, Triệu Vũ mượn lực một cái sửa người bay thẳng lên trời sau đó mượn lực thân thương nện thẳng vào ngực của hắn, Mao Anh thổ ra một nguồn máu rồi cấp tốc lui về phía sau, Triệu Vũ thừa cơ nhào xuống mai hoa thương xoay tròn thừa thắng truy kích, Trương Lãng thấy thế thì liền chỉ huy đại quân xung phong tiến lên đại thắng mà quay trở về. Trương lãng vừa trở về doanh trướng thì đúng lúc này có một vệ binh đến thông báo, báo cáo chúa công y huyện truyền tới tin thắng trận, triệu vân tướng quân đã chiến thắng đem quân chủ lực vây khốn tại Lâm Lịch núi lúc này chuẩn bị khu chiên gõ trống chiến một trận. Trương lãng đại chấn tinh thần hai mắt sáng quắc vui mừng vô cùng, đúng lúc này Thái Diễm truyền tới tin tức nàng đã có tin vui, trương lãng nghe được tin này thì vui mừng vô cùng 10 ngày sau hắn đã trở về thành Mạc Lăng. Ở trong thành Trương Lãng chạy như bay tới thẳng phòng của Văn Cơ đẩy cửa vào Thái Văn Cơ thấy Trương Lãng trở về thì vui mừng vô cùng bởi vì quá kích động cho nên hai người ôm nhau hồi lâu. Mà lúc này tin chiến thắng báo về liên tiếp từ hoãn vây ô liêu Sơn chỉ trong một tháng, quân của Triệu Vân một đường tấn công thế như trẻ tre, chẳng những bắt sống Trần Phát Diệp Lâm Lịch Sơn còn chiêu hàng gần vạn quân Sơn Việt, Đan Dương Đại Định, nhưng lại có tin tức, tứ đại tộc thủ muốn tới Mạc Lăng Triều bái Trương Lãng, muốn vĩnh viễn kết bình. Đến đây Giang Đông trong ngoài Bình Định nghỉ ngơi lấy sức chuẩn bị mang binh tới Kinh Châu mở ra đại nghiệp. Đảo mắt đã đến xuân những ngày nay Trương Lãng không ngừng lưu ý tin tức nhất là tin tức của huynh đệ Lưu Bị. Lưu Bị đã từ chỗ hiến đế được danh xưng là hoàng thúc hơn nữa thăng quan tiến tức làm tả tướng quân lĩnh dự châu Mục nhưng vì Lưu Bị cố kỵ dự châu là địa bàn của Tào Tháo. Không thể thông dong phát triển chính mình cho nên lúc đến Kinh Dâu vừa vặn gặp phải phòng tuyến của Thái Sử từ khiến cho Lưu Biểu điều binh phong tỏa Nam Dương để cho Lưu Bị đi vô cùng gian nan Cuối cùng dừng ở Kinh Châu hai người là đồng Tông Huynh để Lưu Biểu liền mời Lưu Bị ở lại. Hắn ở lại tương dương chiêu binh bán mã mua bán nhân tâm quản nạp hiền sĩ, chuẩn bị mở ra đại nghiệp. Trương Lãng biết tin tức này không lâu thì nhăn mày lại Lưu Bị vẫn tới Kinh Châu không lẽ hắn lại mời được ra các lượng. Trương Lãng nghĩ tới đây thì toát mồ hôi nghĩ tới gia các Lượng Trương lãng cười khổ hắn nhiều lần phái người mời tới gia các một nhà nhưng đều chậm chân hắn cùng với gia các Phong đã sớm rời đi, sau đó lại phá tới Giang Nam tìm thì gia các Lượng lại ở học trường bốn phía, hiện tại có lẽ đang ở Kinh Châu rồi. Tào Tháo ở huyện Châu dưới sự công kích liên tục của Lữ Bố và Trương Liêu Cự Bình Thái An liên tục bị mất tế Nam Đông A cũng không kiên trì được bao lâu cố kỵ duyện châu lại thấy quan Trung hỗn chiến liên tục có ý đồ ngồi hưởng ngư ông thủ lợi chờ cơ hội tốt nhất sẽ tiến thẳng tới quan Trung. Tào Tháo một mặt mượn danh nghĩa hiến đế phái người ổn định tâm tình của viên thiệu, một bên thì bắt đầu hiệp thiên tử lệnh chư hầu. Năm công nguyên 197 Tào Tháo bảo hộ hiến đế dời về hứa đô để cho hiến đế thỏa mãn lúc Lâm Triều Phong Tào Tháo làm đại tướng quân, lại để cho Tuân Úc làm thượng thư lệnh. Điều này khiến cho viên thiệu vô cùng giận dữ. Tào Tháo để dẹp lửa giận của viên thiệu đã xin hiến đế phong cho hắn làm xa kỵ đại tướng quân viên thiệu liền đổi giận làm vui. Tào Tháo vừa lui binh, quan trung trương tể thở một hơi dài, bằng vào mưa của cổ hữu, hắn bóp chặt cứ điểm tử thủ không chiến, liên tục phái kỳ binh quấy rầy mã đằng. Trương tể tử thử nửa năm mã đằng và hàng toại không chịu được cuối cùng quân lương hết bất đắc dĩ phải lui về, mã đằng vừa lui trương vệ liên minh với mã đằng đâu còn dám ở lại cũng lập tức lui về mà Trương Tể không đuổi theo thừa dịp đại quân Giang Đông Lui về hắn lãnh binh xuôi Nam đánh lưu biểu. Hành động lần này thật bất ngờ trong nhất thời dư luận xôn xao Trương Tể danh chấn Trung Nguyên. Công sách lần này mượn cơ hội binh ra sông Hoài để cho Chu Du mang theo hàng đương trình phổ có ý đồ chiếm xài tan Giang Hạ Chư Quận. Trung Nguyên nhất thời đao kiếm đổi lên bốn phía mà Giang Đông thì vững vàng phát triển. Lúc này Trương Lãng Triệu tập chúng tướng tới bàn Việt quân cơ, Trương Chiêu liền đứng ra nói. Chú công quân Sơn Việt ở Giang Nam cường tráng nếu như để cho bọn họ gia nhập thì binh sĩ chúng ta sẽ mạnh hơn rất nhiều. Chúng tướng bàn luận một hồi cuối cùng cũng đồng ý với lời nói của Trương Chiêu một tuần sau sứ giả Sơn Việt tới mặt lăng trương lãng cử động nghi lễ long trọng mà nên tiếp. Trong yến hội trương lãng mỉm cười hỏi, Mao tộc trưởng không biết hai vị mảnh tướng trẻ tuổi đánh bại bộ hạ của ta là ai ta muốn nhận thức một phen. Mao Cam liền kiêu ngạo nói, bẩm đại nhân hai người này chính là nhi tử của tiểu đệ tên là Mao Anh và Mao Kiệt. Yến tiệc diễn ra đám người uống rượu say mềm tận hứng mà về, lúc tở lại phủ hắn đã say chập chờn. Hôm sau ở nghị sự sảnh Trương Lãng lại triệu tập chúng Mưu sĩ và mời bốn tộc trưởng Sơn Việt tới nói chuyện. Lúc này Trương Chiêu nhận được ánh mắt ám chỉ của Trương Lãng liền đứng ra nói: "Nghe nói Sơn Việt quân dũng mãnh thiện chiến chúa công vô cùng ái mộ cho nên hy vọng tộc nhân có thể điều một đại bộ phận tinh binh tòng quân trợ giúp chúa công bình định tranh đoạt thiên hạ." Mấy tộc trưởng liền nhìn nhau ra vẻ khó khăn. Điền Phong biết ý liền nói: Đương nhiên Chúa Công cũng cho các ngươi tiện nghi, cho các ngươi được vận chuyển muối hơn nửa hàng năm còn được trợ cấp nhất định, phân chia đăng dương mấy huyện cho các tộc trưởng làm thực ấp, các tộc trưởng nghe nói được quan muối thì sắc mặt liền sáng ngời đồng ý, Điền Phong lại nói, đây là điều thứ nhất thứ hai là Chúa Công nhà ta muốn các ngươi mang kỹ thuật đúc giáp tới Giang Đông, chương 32, Bàn Thống. Mấy tộc trưởng cũng không hề nghĩ ngợi mà đáp ứng, Trương Lãng Hỷ Hoai lập tức bóng giống nói. Mảnh tướng quý tộc Mao kịp Mao Anh liên tiếp hoành hành vô địch, hơn nữa còn có cả trí giả nếu không quân ta làm sao thương vong nhiều như thế. Mao Cam lúc đó liền nói, không dám thắng trận là do một quân sư chỉ điểm mà thôi. Trương Lãng liền hứng thú, không biết quân sư là ai. Mao Cam liền nói, quân sư là nhân sĩ tương dương họ bàn tên thống. Trương Lãng nghe tên thì vô cùng kinh ngạc và cuồng hỉ. Hắn liền hỏi, bàn thống hiện tại ở đâu? Mao Cam liền đáp. Hắn bỏ đi rồi bàn thống khích lệ chúng ta hàng tướng quân nhưng chúng ta không nghe cuối cùng bàn thống sau ngày đó đã biến mất vô ảnh vô tung. Trương Lãng trong lòng tràn đầy tư vị, có lẽ bàn thống không muốn theo mình. Hắn bỗng nhiên đứng lên nói, Phụng Hiếu Nguyên Hạo tử bố trọng đức hôm nay ta có một lời không hay nói cho các ngươi. Chúa Công mời nói, Điền Phong vẫn cung kính nói, Trương Lãng ngẩng đầu nói, Loạn Thế Xuất Anh Hùng nếu bàn về giả tâm thì hiện tại không ai bằng Tào Tháo và Viên Thiệu Hiệp Thiên tử lệnh chư hầu. Chúa Công nói không sai Trương Chiêu gật đầu, mà nói tới cao thủ thì không ai hơn được lữ bố một ngựa xích thố thiểm điện nhìn dặm cho dù là tử long điển vi cũng kém hơn một chút, điểm đó thuộc hạ cũng biết, điền phong gật đầu, bày binh bày trận chỉ huy tam quân thiên hạ đệ nhất là Chu du không ai có thể hơn. Trương Lãng nhớ tới không lâu sau phải xuất chinh tới dự châu trong lòng bất an nói, mọi người chăm chú nhìn nhau Chu du bọn họ đã nghe qua nhưng không biết có lợi hại như lời chú công không, Trương Lãng không để ý nói tiếp, mà nói trị quốc an bang. Nội chính cường quốc thì không ai bằng gia các lượng. Nói tới đây trong mắt của hắn hiện ra vẻ mãnh liệt. Nếu luận trước trướng hiến kế thì bàn thống đứng hàng thứ nhất có lẽ trong thiên hạ ngoại trừ phụng hiếu và mưu sự cổ hữu của trương tể hai người có thể miễn cưỡng so sánh còn lại tất cả đều kém một chút. Nói xong trong lòng của trương lãng tràn ngập khát vọng. Phía trước còn được phía sau nói tới gia các lượng và bàn thống mọi người liền xôn xao. Chúa công liệu có quá đề cao kẻ địch giảm uy phong của mình không? Hiện tại các ngươi còn không biết. Thời cơ tới bọn họ sẽ ra tay, nghĩ tới lưu bị dừng chân ở kinh châu liệu có xuất hiện ba lần mời hay không. Trương Lãng trong lòng thầm phiền muộn, đám người bàn luận một phen sau đó Trương Lãng mới về tới nhà, lúc này văn cơ chúng nữ đều đợi Trương Lãng về dùng cơm. Mấy ngày sau Hoài Nam từ thứ bỗng nhiên phái người tới báo tin, Chu du để cho trình phổ hoàng cái lãnh binh mấy nghìn vượt đường dài như thiểm điện nắm lấy thạch dương tam Giang các yếu địa quan trọng sau đó dẫn trọng binh vây công gian hạ thái thú gian hạ là hoàng tổ tử thủ không chiến. Chờ đợi viện quân Giang Nam hai bên lâm vào tình thế giàn to, Giang hạ thành cao tường dày, lương thảo sung túc cộng thêm hoàng tổ chỉ huy có kết cấu hoàng cái nhiều lần không công mà lui, trình phổ thì cho rằng nên tổ chức nhân thủ sớm xuất kỳ binh hạ thành mà hoàng cái thì cho rằng cơ hội đã mất nên lui về Tam Giang chờ đợi đại quân chu du tiến vào hai người, nhất thời cãi nhau không thôi, về sau trình phổ thấy hoàng cái triệt hồi về Tam Giang khẩu hắn binh thiếu thế đơn cũng phải lùi về. Trương lãng nghe tin này thì vô cùng cổ quái hoàng cái và trình phổ quan hệ rất tốt cho dù xảy ra vấn đề cũng thương lượng giải quyết tại sao lại xuất hiện tình thế này. Quách gia cũng suy nghĩ nói, có thể là kế dụ địch, trương lãng nhớ tới Chu Du thì gật đầu, rất có thể. Điền Phong cũng lo lắng nói, với tài của trình phổ hoàng cái hoàng tổ tuyệt đối không thể so sánh đến lúc đó muốn công gian hạ cũng không phải là chuyện dễ, trình dục khổ tư nói. Nếu lần này chúa công xuất binh ra dự châu thì là một cơ hội nhưng vì Bình Định Sơn Việt mà tốn không ít lực lượng gian đông mạc lăng mấy thành không còn, nếu lúc này đánh tôn sách tiếp tế không đủ chỉ sợ quân ta phải bại lui, đúng thế, Điền Phong cũng tiếp lời, trương lãng nhíu mày nói, vậy phải làm sao cho phải, quách gia liền cười nói, với tình thế trước mắt lưu biểu hai mặt thụ địch quân ta nam đánh Kinh Châu bốn quận nắm mệnh của hắn không phải là tốt sao, Điền Phong khen. Kế ấy cũng không tệ nhưng không phải là phải buông tha cho tôn sách sao? Trương lãng trầm ngâm nói, không hiện tại không phải lúc đánh lưu biểu trái lại còn phải giúp lưu biểu đánh tôn sách chỉ cần chúng ta giải quyết xong tôn sách lưu biểu sớm muộn cũng bại trong tay chúng ta. Quách gia kỳ quái nói, chúa công tuy tôn sách tiền đồ vô hạn nhưng trước mắt cũng không có nhiều không gian phát triển tại sao phải tiêu diệt hắn? Trương lãng ngẩng đầu nói, tôn sách là một lão hổ cộng thêm chu du liền có thể bay lên thành giao long rồi. Trương lãng lập tức ra lệnh, chuẩn bị quân lương. Điều toàn bộ lương thảo của Giang Đông khi cần thiết có thể thu mua trong dân chúng với giá lớn Trương Chiêu băng khoan mà nói Như vậy có tốt lắm không tuy có thể triệu tập lương thảo cần thiết Nhưng chỉ sợ khiến cho dân tâm chấn động Đến lúc đó lại bất lợi cho Giang Nam Cố ông gật gật đầu đem suy nghĩ trong lòng nói ra Trương Đại Nhân nói có lý hơn nữa, quân ta mới bình định Sơn Việt Không lâu đại quân đang ở trạng thái chỉnh đốn Lúc này hưng Binh Lâm Chiến chỉ sợ binh sĩ sẽ không chịu nổi Quách Gia liền nói Chúa công sau khi thống lĩnh Giang Đông 6 quận mỗi năm đều mưa thuận gió hòa, lần này chúa công có chuyện cần tin tưởng rằng dân chúng sẽ vui vẻ tương trợ. Chỉ nói tới phương diện quân đội nghĩ rằng chúa công so với ta và tướng quân càng thêm tin tưởng, Trương Lãng thấy Quách Gia nói vậy thì lạnh lùng nói, cái gọi là quân đội quân nhân chức trách là phải tuyệt đối phục tùng, kỷ luật nghiêm minh thượng cấp ra lệnh phải tuyệt đối chấp hành, đây mới là linh hồn tam quân cũng chỉ như vậy hiệu lệnh mới được thực thi. Tướng sĩ vân mệnh nếu như ai bất mãn không phục thì tuyệt đối nghiêm trị không tha, chúng tướng sĩ đều tán tháng, vô luận là ai, cũng không thể nói thấu triệt về quân đội như trương lãng, từ hoảng sợ hãi, chúa công nếu như quân đội thật sự đạt như người nói thì phải bắt chiến bắt thắng không gì thắng được. Điền phong thấy sự tình đã kết thúc thì hỏi, chúa công xuất binh là tất nhiên nhưng ba tháng quân lương làm sao đủ, trương lãng cười hắc hắc vương người đứng dậy ở trong hành lang đi đi lại lại vài vòng, mọi người lặng lặng chờ đợi hắn nói chuyện. Trương 33, 34 Trương Lãng ngừng bước chân nhìn mọi người trong hành lang, cao thâm mạng trắc mà cười, ba tháng lương thảo là đủ rồi, ta cho rằng tôn sách không đầy ba tháng sẽ bại ở dự châu. Điền Phong kinh hỷ, chúa công tính trước kế sách thần kỳ gì, có thể cho thuộc hạ biết được không? Trương Lãng thần bí nói, thiên cơ không thể tiết lộ, Điền Phong thấy Trương Lãng nói vậy thì tâm tình buông lỏng. Cuối ngày 20 tháng 6, cảnh đêm rất đẹp tinh không sáng lạng. Ở trong không trung truyền tới thanh âm tiếng hài nhi khóc to phá vỡ bầu trời đệm Trương lãng kích động đi vào Thế nào phu nhân đã sinh rồi sao là nam hay nữ Hàng tuyết hưng phấn nói Chúc mừng đại nhân có một thiên kim tiểu thư Trương lãng kích động run lẩy bẩy, Chỉ thấy tiểu gia hỏa bọc vải dầu kín chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu Trương lãng vô cùng kích động tuy con là nữ nhưng hắn vẫn yêu thương vô cùng Sau đó các quan viên cũng liên tục tới chúc mừng Trong nhất thời tề tựu ở quý phủ của Trương lãng Đến ngày rằm tháng Giêng, Trương Lãng quyết định bắt đầu hành trình, ngày ly biệt văn cơ ôm tiểu Trương Diễm hai mắt tràn ngập nước mắt vẫy tay từ biệt Trương Lãng, mà chúng nữ mỗi người cũng đầy thương cảm, tỷ muội hàng thị cũng khóc thút thít. Tháng 8 năm Công nguyên 298, Trương Lãng tự mình dẫn năm vạn binh sĩ Giang Đông, cùng chúng quân sư tiến về phía Kinh Châu lập đại nghiệp, Tưởng Khâm và Chu Thái Lĩnh hai vạn thủy quân, chuẩn bị cùng với thái thú dự Trương Hợp công Sài Tang, đã thông đường thủy Kinh Châu. Trương Lãng cuối cùng cũng bắt đầu bước đầu tiên để tranh giành Trung Nguyên. Bảy ngày sau Trương Lãng đã tới Thọ Xuân, sau khi gặp Từ Thứ, Trương Lãng cùng với Điển Vi và Dương Dung đi dạo quanh thành thị. Hai người vào trong một tử quán bà chủ quán liên tục nhìn thân hình hùng tráng của Điển Vi tuy Trương Lãng và Triệu Vân hai người nổi bật nhưng so với Điển Vi thì vẫn thua kém. Điển Vi sửng sốt hắn lớn như vậy rồi vẫn chưa gặp tình cảnh này liền nói, cái bà mụ này không biết xấu hổ, còn chưa từng nhìn thấy đại nam nhân sao, bà chủ quán thái độ rất được. Không tức giận nóng nảy, ngược lại đám người bên cạnh có người kìm không được la lối, can đảm giữ, dám đùa giận tôn tiểu thư hả. Ngươi chán sống rồi sao, vốn điển vi đang bực mình, thấy có người cố tình gây chuyện thì giận giữ bật người dậy, đập bàn mắng to. Cái thằng nhãi nào dám mắng điển gia gia nhà ngươi, có ngon thì lăn ra đây cho ta. Nói xong mắt hổ lóe tia sáng uy hiếp quét mỗi ngóc ngách, vẽ mặt giống con sư tử hung tàn bốn phía tìm thức ăn. Tin tưởng nếu điển vi thật sự tìm ra tên nào đã lên tiếng thì thật sự sẽ lột da ăn sống. Người lên tiếng hiển nhiên bị điển vi thân hình cao to và vẽ mặt hung ác hù sợ, không dám trên một tiếng. Bà chủ quán ngoái đầu lại, thấy người lên tiếng thì lập tức biến sắc mặt. Hung tận nói, các ngươi câm miệng lại cho cô nãi nãi Bớt thêm phiền đi. Hù chạy khách nhân, cô nãi nãi cho các ngươi biết tay, chỗ ngồi lập tức biến yên tĩnh. Ai cũng kinh ngạc bà chủ quán bỗng dưng đổi thái độ, hung thần ác sát. Giữ như con cọp mẹ, Trương Lãng thừa cơ hội giật góc áo điển vi, điển vi tức đến mất lý trí, vẫn không ngừng chửi ầm lên, tổ cha nó, đồ hèn. Có ngon lên tiếng mà không có gan nhận hả, sau đó gã mạnh vung cánh tay, xoay người hét to với Trương Lãng, đừng đụng ta, mới nói nửa câu thì thấy đôi mắt tức giận sắc bén của Trương Lãng, gã lập tức như trái banh xì hơi, gục đầu, nhỏ giọng nói, đại ca, khách nhân xem kịch vui lập tức rớt trong mắt. Đánh chết cũng không tin mới rồi điển vi còn uy phong hùng hổ lắm không ngờ ở trước mặt thanh niên thoạt trong chừng 27, 28 tuổi thì khép nép đến thế. Họ nhìn Trương Lãng với cặp mắt khác xưa, bụng thầm đoán thân phận của ba người, hiển nhiên bà chủ quán đã trải qua nhiều chuyện đời rồi, lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười, duyên dáng thỏ thể nói với Trương Lãng, vị lão gia này, đừng so đo với đám người ngu dốt đó làm gì, đến thử xem chiêu bài của nô gia nào, xem coi có ngon không. Trương lãng nghe mà nhíu mày. Giọng nói điệu đà của bà chủ quán khiến hắn nổi hết cả da gà. Người đàn bà này ở trước mặt đám đông phóng đãng không e dè, bà đâu dụ dỗ đó, không phải loại tốt lành gì. Trương lãng tâm lý hơi kinh thường nhưng mặt ngoài làm bộ bình tĩnh như thường, hắn cầm lấy bánh rán ăn một miếng, cảm giác thơm giòn cay, đủ cả năm vị, hắn khen nức nở, tay nghề của bà chủ quán đúng là giỏi thật, bà chủ quán cười đến hiếp mắt. Đôi mắt ngập nước nhìn điển vi ôm một bụng khó chịu, thấy gã ăn ngồm ngoàm thì ý cười trên mặt càng đậm, nàng ngọt ngào nói, mọi người hãy ăn từ từ nha, đừng dễ mắc nhẹn đó, điển vi quét sạch tất cả đậu hủ thối trên đĩa, ăn như hùng như hổ, ăn xong quẹt miệng, vẻ mặt tham ăn chưa thỏa mãn, gã thèm thùng nói với bà chủ quán, bà chủ quán, đậu hủ của nàng thật là ngon, còn nữa không, trương lãng phục một tiếng, phun ra bánh tráng đang nhai trong hồng, cười sặc sụa. Điển vi vẻ mặt mê mang nhìn trương lãng, không biết mình đã nói sai cái gì rồi, bà chủ quán cũng ngẩn ra, rõ ràng là không ngờ điển vi sẽ nói như vậy, sau đó lấy lại tinh thần, cười Khan khách câu hồn người, nửa ngày sau nàng mới ngừng cười nói với điển vi, còn chứ, đương nhiên là còn rất nhiều, chỉ không biết ngươi có mạng để ăn nó không, mọi người cất tiếng cười to, vương bác đối đậu xanh thật đúng là xứng đôi, một đôi dở hơi, điển vi còn đang ngơ ngác nói, lão điển ta đã bao giờ sợ ai? Nàng cứ lấy ra hết là được, bà chủ quán phát hiện cái tên to con này khờ đến đáng yêu, ánh mắt nhìn điển vi cũng biến đổi, vẻ mặt mập mờ nói, nói thật với ngươi vậy, tuyệt đối đừng bị hù dọa nha. Trong nồi của nô gia, dầu là mỡ người, da đậu hũ là da người, thịt trong bánh cũng là thịt người. Bây giờ ngươi còn có gan ăn không? Dân chúng xem kịch mới đầu còn thấy rất hứng thú, khi bà chủ quán nói ra lời này thì người to gan không tin, người gan bé lập tức ói mửa. Điển vi tức giận, lật bàn quát tháo, hay cho mụ đàn bà này. Dám ở đây mở hắc điếm hả? Xem ta làm sao thu thập ngươi, nói rồi gã vung nắm đấm định đánh. Triệu vân nhanh tay lẹ mắt túng lấy cánh tay hổ của điển vi, dùng sức đè chặt, sau đó trên khuôn mặt bình tĩnh nổi lên ý cười, nói, lệnh minh, ngươi không nên cho là thật, bà chủ quán đang đùa với ngươi thôi. Điển vi biết triệu vân sẽ không lừa mình, ngược lại vẽ mặt thêm tức giận nói, mụ đàn bà thối này quá đáng ghét. Dám lừa lão điển Ta phải đập bể cửa tiệm này của ả Điển vi muốn vung tay nhưng bất đắc dĩ Triệu Vân dùng hết sức túng chặt Khiến gã không thể động đậy Điển vi ủ rũ nói Tử Long, ngươi làm vậy là sao Triệu Vân không nói nhiều Chỉ nhết môi hướng Trương Lãng Mắt hổ của Điển vi vừa lúc giao nhau với ánh mắt Trương Lãng Thoáng chốc xúc động cái gì đều xẹp hết Mới rồi Trương Lãng cẩn thận quan sát phản ứng của bà chủ quán Thấy lúc Điển Vi vung tay lên thì tuy trên mặt nàng có vẻ sợ hãi nhưng trong mắt cực kỳ bình tĩnh, không chút nào hoảng loạn. Trương Lãng dám chắc chắn biểu tình của nàng là cố ý giả bộ. Bởi vì ánh mắt không thể lừa được người khác, điều này khiến hắn nhớ tới 108 anh hùng lương sơn bạc thủy hữu, trong đó có mẫu dạ xoa tôn nhị nương. Trương Lãng thấy sắc trời đã tối đen, nếu quay về chậm thì sợ là sẽ khiến Dương Dung chờ đợi sốt ruột. Nghĩ tới đây, hắn đứng dậy nói với hai người Điển Vi và Triệu Vân. Cũng đã muộn rồi, chúng ta nên trở về đi. Tiếp theo hắn lấy ra một chuỗi đồng tiền đưa cho bà chủ quán, miễn cười nói, tay nghề của nàng rất tốt, lần sau có cơ hội sẽ đến nữa. Nếu bà chủ quán còn chưa nhìn ra Trương Lãng là thủ lĩnh trong ba người này vậy nàng uổng công lăng lộn rồi. Từ lúc Trương Lãng tiến vào thì nàng lập tức cảm giác ra ba người này không phải người thường. Điển vi thì khỏi phải nói, tuy nhìn rất thô lỗ, kỳ thực có sức mạnh vô cùng, triệu vân nhẹ nhàng như nước mà thâm tàn bất lộ. Chỉ ngẫu nhiên mới phát hiện ra khí thế mạnh mẽ và ánh mắt sắc bén của y. Trương lãng thì càng thâm sâu, mỗi động tác đơn giản như có áp lực vô hạn, khiến người bất giác khuất phục, không thể không buộc mình cẩn thận ứng phó từng giây từng phút, sợ làm ra điều gì sai sót. Kỳ thực bà chủ quán không phải người bình thường, nàng là hậu nhân của cựu cổ hán Triều Tô Võ, tên là Tô Nhu, triều đình nhà hán một nát, môn việc dần thay thế thế lộc, nuôi dưỡng rất nhiều thực khách và bộ hạ mỗi một thế lực võ trang đầu cần nhiều vàng bạc vuông đắp, bởi vì tô võ gia tài bạc triệu khiến gian thần trong triều đỏ mắt, sau này bị hãm hại khiến cả nhà bị tịch thu tài sản, chém đầu không chừa một ai. Chỉ có một mình tô nhu vừa lúc không ở trong nhà, theo ân sư ngao du bốn biển mới trốn khỏi kiếp nạn này, sau đó dù nàng đã mai danh ẩn tính mấy năm nhưng không lúc nào là không nghĩ kế báo thù cho gia đình. Bất đắc dĩ kẻ thù quá cường đại, vượt qua sức tưởng tượng, nàng chỉ biết cố gắng hết sức nhưng tuyệt vọng không cách nào trả thù. nay cách duy nhất là nhờ vào ngoại lực, nhờ vào tay người khác, có lẽ còn có một chút cơ hội báo được thù. nhiều năm nay tô nhu luôn ở trong biển người khổ sở tìm kiếm, quen biết càng nhiều người, con mắt nàng càng tin đời. mấy người trước mắt nhìn thì không giống người thường, nếu không thì mới rồi nàng sẽ không làm ra hành động khác lạ như vậy mà nên nắm thật chắc mới đúng. suy nghĩ của bà chủ quán nhanh như điện xẹt qua trong não, thầm đặt quyết tâm định tìm hiểu xem rốt cuộc đám trương lãng là thần thánh phương nào. Có lẽ nói không chừng đó chính là người mình khổ sở tìm kiếm giúp đỡ. Tô Nhu nhìn ba người, người đàn ông cao to đẹp trai im lặng ít nói, tâm tư kín đáo, chắc rất khó tìm được lỗ hổng từ chỗ y, người chính giữa tuy rằng khuôn mặt tươi cười rồi lại có ánh mắt như nhìn thấu tâm người, khiến lòng nàng run sợ. Xem ra chỉ có gã đàn ông tục tầng là dễ xuống tay nhất, bà chủ quán thầm nghĩ, Tô Nhu xoay tròn mắt, Cố ý đem dáng người đầy đặng dáng vào người điển vi, sóng mắt quyến rũ, nàng dịu dàng thỏ thể nói, đại ca, đừng đi vội như vậy chứ, ngồi lại đây chơi chút đã nào. Ca còn chưa nếm qua tay nghề tốt nhất của nô gia đâu, điển vi nghe nói còn có đồ ăn ngon hơn nữa, nuốt nước miếng ừng ực, căn bản không thèm để ý thân thể ma quỷ của Tô Nhu gián sát mình. Đôi mắt cả tràn đầy cầu xin nhìn trương lãng, Tô Nhu làm bộ không nhìn thấy, càng nhích lại gần gã hơn, trừng mắt giận dỗi bảo ca ca, Nô Gia đang cùng ca nói chuyện mà. Nô Gia họ tô, tên một chữ nhu, ca ca tên là gì, Điển Vi ngơ ngác nói, ta tên Điển Vi, Trương Lãng liếc tô nhu một cái, không lên tiếng, nhấc chân rời đi, Triệu Vân nhìn nhìn Điển Vi, ánh mắt ý bảo sau đó đi theo ra ngoài, Điển Vi trơ mắt nhìn hai người Trương Lãng rời đi, bỗng nhiên tức giận đẩy tô nhu ra, Điển Vi trừng mắt ốc mưu nói, tránh ra, tránh ra, mụ đàn bà này, tiếp theo gã hét to với bóng lưng Trương Lãng, Đại ca, chờ ta với, cả sải bước chạy vội theo, tô nhu liên tục kêu hai tiếng, thấy điển vi không thèm quay đầu lại, buồn bực trà gót sen, tức giận đến nghiến răng, mắt đào trừng, hù dọa đám người đứng xem kịch vui, nhìn cái gì? Còn nhìn là cô nãy nãy móc mắt ngươi bây giờ, người đứng xem có kẻ cười to, có tên lắc đầu, rất nhanh lập tức giải tán, nhìn chầm chầm thân hình cao to của điển vi dần khuất xa, tô nhu bị kích thích tính tình ương ngạnh không chịu thua. Hay cho con trâu ngu ngốc không hiểu phong tình, bổn cô nương không tin ngươi thật là đầu gỗ, nàng thầm đặt quyết tâm, bỏ mặt cửa tiệm không thèm để ý, lén đi theo sau xem coi ba người này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Trương lãng nghe mặt sau có tiếng kêu thô to ngày càng gần thì ngừng bước chân, ngoái đầu cười tươi với điển vi, ngươi thật sự là không hiểu phong tình, có diễn phúc bay đến cũng không thèm sao. Đại cô nương người ta như hoa như ngọc, yêu thương nhung nhớ, có chỗ nào khiến ngươi không vừa mắt. Triệu Vân khó được ở bên cạnh nói xen vào, mặt đầy ý cười bảo, chắc là tô nhu đó bây giờ đang đập nồi đập bát, chửi lệnh minh đầu heo, rất là tức ngực đây. Trương Lãng vỗ bả vai rộng rắn chắc của Điển Vi, cười ha hả nói, đừng làm tổn thương tâm người ta nha. Điển Vi lúng túng không biết nên nói sao, đành liều mạng vò rối đầu. Trương Lãng, Triệu Vân một đường nói cười treo gẹo Điển Vi từ đầu tới chân, khiến lão Điển không biết nên giấu mặt vào đâu. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng chó sáng lấp lánh bao phủ mặt đất. Thời tiết sáng sủa khiến mỗi người tâm tình sung sướng. Khi trương lãng tiến vào phủ thọ xuân thì từ thứ đã đi lên nghênh đón. Bên trong sớm có quan lớn tụ tập, thỉnh thoảng chào hỏi nhau, chờ hội nghị lần này bắt đầu. Đợi trương lãng ngồi vào ghế, phòng họp yên tĩnh lại. Rất nhiều quan viên hoài nam tỏ ra tò mò mà kính sợ đánh giá trương lãng. chương 35, 36 Từ thứ bước ra khỏi hàng, nói, chúa công, người đã đông đến đủ rồi. Trương lãng gật đầu, ngồi trên ghế nói vậy chúng ta bắt đầu đi. Từ thứ lập tức ý bảo người hầu lấy ra một chồng văn thư đưa lên cho trương lãng. Sau đó cung kính nói, chúa công, đây là ghi chép tất cả thu chi tài chính thị thứ cai quản thọ xuân sau này, còn có ghi lại hộ khẩu mấy quận hoài nam, cùng với bản đồ quân cơ và phân bố phòng bị quân ta. trương lãng liếc sơ văn thư liên quan đến tài chính, sau đó đặt ở một bên. thản nhiên nói, nguyên trực làm việc thì ta yên tâm rồi. từ thứ vẻ mặt sợ hãi nói, chúa công. Việc này tuyệt đối không qua loa được, Trương Lãng mất vui nói, ta tin tưởng lựa chọn của mình, nguyên trực sẽ không phụ kỳ vọng của ta, càng sẽ không làm loạn việc gì. Từ thứ xấu hổ, đối với sự tín nhiệm của Trương Lãng khiến cả cảm động rớt nước mắt, bởi vì Hoài Nam quanh năm chiến loạn, hoang phế vài năm, kinh tế khá là tiêu điều. Sau khi từ thứ tiếp nhận, đầu tiên lo lắng là vấn đề ăn cơm, cho nên không thể không đặt trọng tâm vào kiến thiết phá khai phá nông nghiệp. Cứ thế phải di động đầu nhập vào nhiều tiền tài, vậy thì ở mặt kiến thiết quân bị chỉ có thể cố gắng tiết kiệm. Bây giờ lực lượng thủ bị Hoài Nam đa phần là dựa vào lúc từ châu Nam Chinh để lại một vạn quân Đan Dương, còn có sau này thái sử từ từ Kinh Châu rút về có quân Giang Đông. Đối với Trương Lãng đặc biệt sùng bái quận quyền thì đây là điều không thể tha thứ. Cho nên từ thứ khá là lo lắng Trương Lãng sẽ trách mình làm việc bất lực, Trương Lãng lại cầm lấy mấy sổ hộ khẩu liếc sơ, mắt sáng ngời, vui vẻ nói. Nguyên Trực đúng là có tài, nhân khẩu Hoài Nam từ khi có ngươi tiếp nhận, chưa đến hai năm mà đã tăng lên gấp mấy lần, thật là không dễ dàng, từ thứ đứng đó thưa dạ, không biết nên nói cái gì, cuối cùng Trương Lãng cầm lấy bản đồ quân sự Hoài Nam, cẩn thận nhìn, nhét vào ngực, sau đó hắn nói với từ thứ, Nguyên Trực làm tốt lắm, tiếp theo mắt hổ quét toàn trường, thấy có rất nhiều khuôn mặt mới, hắn vừa lòng gật đầu, vững vàng nói, lần này quân ta Tây Tiến Dự Châu, Đánh hạ tôn sách không phải là mục tiêu cuối cùng. Chính vì muốn sau này tiến quân vào trọng trấn Kinh Châu, quốc ba thuộc bộ hạ cũ, cho nên chúng ta nhất định phải cắm rễ thật sâu, ổn định sáng tạo ra điều kiện có lợi. Vì bá nghiệp của chúng ta bước ra bước đầu tiên vững chắc, điền phong trước ánh mắt ra hiệu của Trương Lãng, bước ra chính giữa nói với các quan văn võ rằng, lần hành quân này, Chúa Công hy vọng mọi người có thể phối hợp đại quân cho tốt, vì đánh hạ dự châu góp một phần sức lực, từ thứ nhìn Trương Lãng. Cẩn thận hỏi, chúa công, thuộc hạ có việc này không biết có nên nói ra không nữa, trương lãng tâm tình rất tốt, tiếp lời, có chuyện gì ngươi cứ nói đi, từ thứ xoay tròn con mắt, chuẩn bị lựa lời mà nói, vậy thuộc hạ to gan. Thưa chúa công, xem tình hình gian đông và đại thế thiên hạ hiện nay vẫn là không quá sáng sủa. Sơn Việt vừa mới định, khó bảo đảm sẽ lại phản loạn. Tuy lữ bố là minh quân nhưng lòng khó dò. Tào tháo lùi về hứa đô nghiêm trọng uy hiếp quân ta, công sách trương tế tuy đấu với lưu biểu nhưng khó bảo đảm không ra ngoài ý muốn trương lãng mắt hổ lấp lóe, lòng đã hiểu ẩn ý cả muốn nói hắn nhìn chầm chầm từ thứ nói có lời gì cứ nói thẳng ra đi từ thứ vội vàng nói bẩm chúa công, thuộc hạ cho rằng bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất xuất binh đặc biệt là lúc tôn sách cùng trương tế đang giáp công lưu biểu trương lãng suy tư, hỏi tại sao vậy, từ thứ giải thích rằng Dù là tôn sách hay trương tế đều là bá chủ một phương, không thể nào không chừa cho mình đường lui. Chính là nói, chắc chắn chúng còn có tuyệt chiêu, một khi tấn công không có lợi hoặc là bị bên thứ ba công kích thì rất có thể sẽ rút về phòng bị, nói về tôn sách đi, chúng dựa vào cái gì to gan như vậy tấn công lưu biểu chứ. Nên biết rằng hai bên trên lệch không nhỏ chút nào, lập tức thái sử từ khó hiểu hỏi, thì chẳng phải là bởi vì trương tế sao, từ thứ lắc đầu, phủ định, không thể nào. Tương tế trấn giữa quan Trung, bốn phía gặp địch, đường lui đã bị quân Tây Lương cắt đứt, tấn công Kinh Châu kỳ thực là hành động bất đắc dĩ, đơn giản là muốn kiếm chút tiền bổ sung quân tư, thử tưởng tượng xem trong tình huống của gã, cho dù hạ uyển thành, chỉ cần bên nào xuất binh tấn công quan Trung thì gã làm sao giữ được hai chỗ đây, thái sử từ thở ra, lộ biểu tình hiểu rõ, nói, từ đại nhân nói có lý. Tuy quan Trung là kho lương lớn nhưng trong khoảng thời gian ngắn không thể nào tích trữ nhiều lương thảo và tiền tài như vậy. Vừa lúc Tào Tháo, Mã Đằng, Trương Lỗ vài phe rút binh, nhưng lúc tấn công Nguyễn Thành là vì lấy chiến dưỡng chiến, nếu đánh chiếm được nơi này là có thể hốt một mớ. Nên biết rằng, viễn Trấn liên tiếp với Nam Bắc Trung Nguyên, có rất nhiều phú thương. Hành động lần này của Trương Tế rất là mạo hiểm, bên dưới Thái Sử Từ, Từ Hoảng Mặt Giáp Trụ cũng nói rằng, Thái Sử Từ nói rất đúng. Nếu đã vậy thì tôn sách không thể nào không nghĩ đến điều này được. Vậy tại sao gã còn xuất chiến binh nhiều tướng mạnh đấu với lưu biểu, trương lãng suy tư, nhiều người mê mang, im lặng nửa ngày, từ hoảng bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, kinh hô, không lẽ là, từ thứ vỗ tay, trầm giọng nói, đúng thế, thuộc hạ cho rằng chắc chắn sau lưng có người giúp đỡ lần hành động quân sự này, a, cả đại đường tràn đầy tiếng kinh hô, thái sử từ bật thốt, sẽ là ai, trương lãng xa sầm nét mặt, không chút nghĩ ngợi nói. Chắc chắn là Tào Tháo rồi, từ thứ gật đầu, bảo, không sai. Tào Tháo và Lưu Biểu từng mấy lần đụng độ, biết rõ con người Lưu Biểu. Dù tôn sách thắng hay bại thì Tào Tháo chắc chắn có cách bình định Lưu Biểu, trương lãng còn chưa nghĩ ra nguyên nhân, hỏi, làm vậy có lợi gì cho Tào Tháo, từ thứ thở dài, nói, chỗ tốt rất là nhiều. Nếu thắng thì chẳng những có thể suy yếu thực lực của Lưu Biểu mà còn có thể bỗng dưng thêm một minh hữu cường đại. Tại dãy Trường Giang, nếu bước chân tiến tới của quân ta, cho dù tôn sách thất bại thì họ sẽ không chịu tổn thất gì, Điền Phong im lặng đã lâu đột nhiên mở miệng nói, tôn sách cũng là bị bất đắc dĩ, khổ sở sinh tồn trong kẻ hở. Mặt đông có chúa công trấn, thực lực hiện tại của họ vốn không cách nào phản kháng. Mặt tây có lưu biểu bá chiếm bát quận Kinh Châu mấy năm trời, binh tinh tướng mạnh. Bây giờ chỉ đành nhờ vào ngoại lực tìm chỗ phát triển, càng đào sâu vào vấn đề. Trương Lãng đánh trùng mình, nói, có lẽ bọn họ đã sớm bí mật kết minh. Hèn chi lần trước ta bị bao vây tại Đại Lý Trang thì có mấy trăm thích khách che mặt nói giọng gian nam, Điền Phong bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, kinh hô, nói không chừng chuyện ám sát thuộc hạ quân sư tự thụ của viên thiệu cũng là do họ làm, Trương Lãng nghe vậy thì lưng đẫm mồ hôi lạnh. Hay cho tôn sách, tào tháo, thủ đoạn thật là âm ngoan cùng cực, mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nghĩ ra lúc này bỗng dưng chen ra một tào tháo. Trương lãng nhớ mày, lạnh lùng nói, mặc kệ như thế nào, các ngươi nhất định phải nghĩ ra cách gì đó cho ta. Phải ngăn cản Tào tháo xuất binh. Nếu không thì trận này không cần đánh đã thua rồi. Nói xong hắn vớt tay áo xoay người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chầm chầm bức tranh treo cao trong đại đường, rơi vào suy tư. Mọi người không ngờ Trương lãng sẽ có thái độ quyết tuyệt như vậy, choáng chốc đều lặng im không nói. Đợi một lát, quách gia rốt cuộc dưới ánh mắt của Thái Sử Từ và các vị tướng chậm rãi lê bước ra khỏi hàng. Các quan tướng đến từ gian đông như là qua mây đen thấy trời trong, ai cũng ánh mắt đầy khát vọng nhìn quách gia, hy vọng gã có cách hay. Đám quan hoài nam tuy có nghe danh tiếng quách gia nhưng đa số chưa từng gặp mặt, thế nên rất là nghi ngờ nhìn gã vẽ mặt bình tĩnh. Họ không dám tin việc khiến từ thứ còn phải nhức đầu, người thanh niên này sẽ có bản lĩnh kinh người gì đây. Quách gia cúi đầu, trước tiên là không lưng vái chào thật sâu với trương lãng đưa lưng hướng mình, sau đó mới từ từ nói. Thưa Chúa Công, theo ý kiến của thuộc hạ thì tuy việc này khó giải quyết nhưng vẫn còn đường lật ngược, trương lãng mạnh xoay người, trầm giọng nói, tốt lắm, quách gia miễn cười nói, đầu tiên là, Tào Tháo và Chúa Công bất hòa là điều người trong thiên hạ đều biết. Nhưng Tào Tháo vẫn không xé rách tầng gia này, chứng minh trong lòng y có điều kiên kỵ. Tiếp theo, tại sao Tào Tháo đột nhiên ngừng bước chân tới Quan Trung? Không lẽ thật sự là vì nên hiến đế mà rút về hứa đô ư? thuộc hạ không cho rằng như vậy có lẽ đấy cũng là một nguyên nhân nhưng lý do lớn nhất là quân Thanh Châu liên tục chinh chiến, binh sĩ mệt mỏi quân tư thiếu hụt nếu không thì giả tâm như Tào Tháo tại sao chịu bỏ qua cơ hội cực tốt như vậy chứ nói đến đây thì mọi người bên dưới liên tục gật đầu khen rằng quách gia nói có lý quách gia tiếp tục thưa cứ như vậy, xem tình hình hiện tại thì Tào Tháo rất có thể xuất binh nhưng chắc chắn sẽ không kiên quyết bao nhiêu vậy nên thuộc hạ cho rằng ta có thể lợi dụng y chần chờ mà âm thầm theo dõi diễn biến tâm lý của y khiến tào tháo mang binh ra dẫm xuyên yên tâm tây tiến dự châu trương lãng chân mày cau giãn ra dịu giọng nói vậy hành động cụ thể ra sao quách gia nhìn trương lãng ánh mắt ra hiệu chỉ cười không nói trương lãng hiểu ra thầm mắng mình ngu ngốc việc quân cơ đại sự như vậy sao có thể nói ra trong đại sảnh đông người trương lãng mặt đầy tươi cười thầm chuyển đề tài sang chuyện khác. Nếu Phụng Hiếu đã có suy tính thì ta không hỏi nhiều nữa, tin tưởng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng, mọi người thế là mới biết người thanh niên này chính là quốc gia, đều rất khâm phục, Trương Lãng quay đầu nói với từ thứ, đại quân ta tiến lên, ta đã lệnh cho Cao Thuận đóng trú hợp vì chuẩn bị tùy thời xuất phát. Mau anh lĩnh quân Sơn Việt kêu Dũng Thiện Chiến bây giờ đã xâm nhập thư huyện chờ lệnh, hiện tại chỉ chờ nguyên trực cho ta biết tình huống phân bố binh lực của Tôn Sách, sau đó dẫn binh Tây Tiến, một hơi đánh ngã. Từ thứ cười cười bảo, đợi lát nữa thuộc hạ sẽ nói chuyện đó kỹ càng với Chúa Công hơn. Trương lãng chớp mắt, nhìn dưới đại đường vài chục quan viên, đúng là bây giờ không tiện lắm. Hắn mở miệng nói, hội nghị hôm nay ngừng tại đây, mọi người có thể trở về nghỉ ngơi. Các quan tuân lệnh lùi xuống, trương lãng thấy mọi người lục tục tất bước rời đi. Thế này mới nói với mấy tâm phúc rằng, Phụng Hiếu, Phù Hạo, Trọng Đức, Nguyên Trực, Tử Long, Tử Nghĩa, Công Minh ở lại hết. Quách gia và từ thứ sớm đã biết ý của trương lãng cho nên không động đậy. Những người khác nghe tiếng ngừng bước, cung kính hành lễ với trương lãng. Từ thứ vất tay vẫy lui thị tòng bên cạnh, mới nói, chúa công, đợi quan viên, thị tòng đều đi hết. Trương lãng mỉm cười nói, lấy vài cái ghế lại đây, chúng ta ngồi nói chuyện. Tuy bảy người lo lắng về lễ tiết nên từ chối, nhưng trước ý tốt của trương lãng thì vẫn là lần lượt ngồi xuống. Đợi tất cả ngồi xuống hết, trương lãng trước tiên hỏi quách gia, phụng Hiếu. Ngươi có thể nói được rồi, Quách Gia thủng thẳng đứng dậy, nói, nhìn từ tình hình của Tào Tháo thì không thấy mạnh hơn bao nhiêu. Hoàng Hà phía Bắc phải phòng viên thiệu, duyện châu Mạc Đông phải chiến đấu với Lữ Bố, mà y thì đối với khối thịt mỡ ti lệ khó mà cắt bỏ, bởi vì nhiều nhân tố hoàn cảnh như thế, chỉ có thể bất lực với hai châu Kinh, Dương, không dám có động tác gì, tuy trình dục đồng ý suy nghĩ của Quách Gia nhưng vẫn có ý tưởng của mình, nói, tuy rằng là vậy, Nhưng nếu thật sự có ít lợi thì Tào Tháo tuyệt đối không bỏ qua cơ hội. Quách gia cười nói, vậy thì chúa công có thể sai người viết thư cho Trương Liêu. Ra lệnh hắn tăng cường phối hợp cùng Lữ bố tấn công Đông A, mượn đó uy hiếp Tào Tháo. Cùng lúc đó sai người đưa thêm lá thư cho Tào Tháo. Nói chỉ cần y không can thiệp vào ân oán giữa tôn sách với chúa công là có thể thu binh từ châu. Điền phong cao mày nói, nếu làm theo lời phụng hiếu thì có phải là mất nhiều hơn được. Đông quận đã ở trước mắt bỗng nhiên thu binh. Chưa nói tới quan hệ với Lữ Bố xuất hiện cương cứng, cho dù Tào Tháo đồng ý thì cũng khó bảo đảm y sẽ không ngầm ra ám chiêu gì. Quách gia lắc đầu, cười nói, hiện tại không phải là cơ hội tốt đánh hạ Đông Quận, nguyên nhân thì chắc mọi người hiểu rõ rồi. Lữ Bố trừ dũng mảnh ra, làm người háo thắng, không nghe trung ngôn, yêu thích tiểu nhân, sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện. Về mặt bày mưu lập kế thì càng kém xa, nếu như không có Trần Cung Phụ tá, chỉ sợ y sớm bỏ mạng nơi đâu rồi. Nhân vật như vậy đặt ở lỗ quốc, đơn giản là đem y làm tấm trắng mà thôi. Nếu y dám trở mặt thì tùy. Nếu như chúa công rút binh, lữ bố không chịu lùi cũng phải lùi, lấy năng lực và quyết đoán y, căn bản không nuốt nổi khối thịt mỡ đông quần, chương 37, 38. Từ hoảng hít ngụm khí, nói, cách nghĩ của quân sư giống như là bỏ xe giữ tướng vậy, quách gia cười dài nói, đúng là thế. Bỏ lữ bố, lấy tôn sách. So sánh ý nghĩa Tây Tiến Dự Châu và đánh hạ Đông Quận thì khác biệt một trời một vực, từ thứ đôi mắt sáng lóng lánh nói, ý của quân sư rất giống của thuộc hạ. Trương Liêu tướng quân rút binh Đông A, nhưng lấy cá tính của Lữ Bố thì chắc chắn sẽ tiếp tục tấn công dồn dập. Tuy y không đánh hạ được Đông Quận nhưng sẽ đem đến áp lực không nhỏ cho Tào Tháo, Quách Gia cười gian hai tiếng, nói, nói không chừng Lữ Bố bị chỉ ngược mũi giáo, đại bại trốn trở về từ Châu cũng không chừng, nguyên trực mắt sáng người nói. Tới lúc đó thì không tin y không đầu hàng chúa công, ha ha ha, hai người nhìn nhau cười dài, tuy trên mặt Điền Phong cũng đầy ý cười nhưng vẫn lo lắng nói, không thể không đề phòng Tào Tháo. Ai dám bảo đảm y thấy có thời cơ thì không xuất binh tới đâu, quách gia gật đầu bảo, phù hạo lo lắng rất đúng. Trúc binh từ châu chẳng qua là vì lấy lòng Tào Tháo, mục đích chân chính là muốn thoát khỏi duyện châu, chuyển trọng tâm vào chỉ huy Tây Tiến. Cùng lúc đó giảm ý nghĩ xuất binh của Tào Tháo đến mức độ thấp nhất. Tuy nói vậy nhưng chúa công cần điều động một phần nhân mã. Tại cửa ải quan trọng nghiêm ngặt canh phòng động tỉnh của Tào Binh, trương lãng khó hiểu hỏi. Quân ta vẫn phải rút ra đại đội nhân mã phòng Tào Binh, vậy nước cờ như trên không phải là ủng công rồi sao? Quách gia cười bảo, chúa công hiểu sai ý rồi. Chỉ cần một phần nhân mã là được. Trong mấy quận dự châu thì tôn sách chỉ chiếm bái quận, giữ nam quận và địa khu Hoài Dương. Còn lại các quận như Vĩnh Xuyên quận thì vẫn nằm trong tay Tào Tháo, chỉ cần chúa công phái mấy ngàn nhân mà bắt chặt vùng Hạ Thái, Tiêu huyện, Tế Dương huyện, chia cắt con đường trọng yếu kỳ binh duyện châu đi thì sẽ đại công cáo thành. Thái Sử Từ khó hiểu hỏi, quân sư, thuộc Hạ không hiểu, không phải trọng binh của Tào quân đã trú đóng Vĩnh Xuyên sao? Quách gia gật đầu, cười tủm tiễm nói, không sai, nhưng bên trong có một vấn đề lớn, chỉ là các người không nhìn ra mà thôi. Thái Sử Từ và Từ Hoảng cùng bật thốt. Vấn đề gì chứ, Quách Gia nói, binh dĩnh xuyên trú đóng tới mấy vạn, ý định của Tào Tháo không khó đoán. Tại sao Tào Tháo phải đóng quân tại đây? Đơn giản có hai ý, một là gần Viễn Thành, hai là gần Nhữ Nam, từ thứ giật mình lĩnh ngộ, lớn tiếng nói, Tào Tháo đóng quân dĩnh xuyên kỳ thật là yên lặng theo dõi biến động. Khả năng lớn nhất là muốn tập kích đội quân của Trương Tế. Một khi Trương Tế đại bại rút lui thì có thể cắt đứt đường lui của gã thế thì có thể thừa cơ thẳng tiếng quan trung, việc lấy trường an dễ như trở bàn tay. Quách gia lớn tiếng khen rằng, không sai, lại còn có thể tạo thành biểu hiện giả dối lừa quân ta, để tàu quân có thể tùy thời chi viện cho tôn sách, mà còn tăng can đảm cho quân tôn sách, khiến chúa công suất binh đánh tôn sách thì có áp lực tâm lý, không dám làm liều một phen. Thái sử từ đập bàn, tức giận nói, hay cho tàu tháo gian xảo, chỉ đóng quân dĩnh xuyên thôi mà đã có nhiều ý đồ như vậy, từ thứ tâm tư rất cẩn thận Hỏi, vậy bây giờ có vấn đề quan trọng là Trương Tế có thất bại hay không? Nếu thật sự thành công lấy được quyển thành thì Tào Tháo sẽ làm sao? Trương Lãng nghĩ tới tình tiết trong sách sử, cười to nói, đây không phải vấn đề chúng ta nên quan tâm, Trương Tế bại trận là việc sớm hay muộn, mọi người không rõ tại sao Trương Lãng chắc chắn như vậy, trình dục lên tiếng, việc này bên trong có nhiều bí ẩn, Trương Tế không thể thắng mà còn phải sớm thua, nếu không thì Chúa Công lúc nào cũng phải lo lắng Tào Quân. Trương lãng mặt đầy bí hiểm nói, trương tế sẽ thua, hơn nửa sách thua ngay rồi, mọi người vẽ mặt kỳ lạ nhìn chầm chầm trương lãng, thấy hắn biểu tình chắc chắn thì lòng thầm buồn bực, không biết tại sao chúa công của mình có tự tin như vậy. Loại tự tin mạnh mẽ này đủ để ảnh hưởng suy nghĩ của bản thân họ, trương lãng vẽ mặt thoải mái cười nói, muốn biết ý định của Tào Tháo thì chỉ chuyện nhỏ, hắn lập tức từ trong ngực lấy ra bản đồ từ thứ vừa giao cho mình, mở ra, nói, nguyên trực, ngươi nói xem. Tôn sách đều đóng quân tại đâu, từ thứ tiến lên, mọi người vứt bỏ suy nghĩ trong lòng, cùng vây quanh xem, từ thứ chỉ vào bản đồ, nói, vì phòng ngừa đại quân lưu biểu thẳng tiếng giữa Nam quận, hiện tại tôn sách lĩnh hai vạn binh sĩ từ dự Tây Thượng Thái, Dương An, Thận Dương bắt đầu di động xuyên qua Dương Đô, hơn nữa tùy thời chuẩn bị chi viện cho đại đội Chu Du, Lưu Tịch và Cung Đô lĩnh một vạn quân khăn vàng tụ hợp tại Tân Thái đã bắt đầu Nam Hạ. Chu Du thì dẫn theo đám tướng lĩnh trình phổ lấy một vạn năm ngàn binh sĩ dùng kế đánh chiếm hạ khẩu, chắc là việc bắt lấy gian hạ đã nằm trong tầm tay, từ hoảng khó hiểu nói, không thể nào, đại quân của chúa công điều động như vậy, tôn sách không khả năng không được đến tin tức, làm sao quân đội chủ lực còn đi hướng giao giới hai châu kinh, dự chứ. Không sợ chúa công từ phía sau phủ đầu à, trình dục không chút nghĩ ngợi buộc miệng, có âm mưu, tiếp theo gã nhíu mày, liếc từ thứ, nói, nguyên trực. Tin tức của ngươi chắc sẽ không sai chứ, từ thứ tuy hơi bất mãn thái độ không tin tưởng của trình dục nhưng vẫn nghiêm túc nói, thuộc hạ cũng không chắc nữa. Tuy nhiên, vài chục thám tử trong những nam quận đều báo lại như vậy, chắc là tin không giả được, ồ, trình dục gật đầu, mày trao càng chặt, trong thoáng chốc trương lãng cũng không hiểu tôn sách ý định làm cái gì, chẳng lẽ mình giấy binh động tác lớn như vậy mà gã không có phản ứng gì sao? Đây rõ ràng là điều không thể. Nhưng chủ quân của gã vẫn di chuyển đến dự tay, không hề có ý chống đối với mình, không lẽ gã thật sự muốn chấp tay nhường bái quận, nhữ nam ư? Hoặc là giống như khổng mình bày trò không thành kế, trương lãng không nghĩ ra lý do, hắn ngoái đầu liếc quách da một cái, thấy gã cũng đang suy tư, trương lãng thở ra hơi dài, lúc này từ thứ bỗng nhiên ngẩng đầu, thưa rằng, chúa công, thuộc hạ cho rằng tôn sách dưới tình huống như vậy thì chỉ có một khả năng, đó là muốn hai bên xếp vào kỳ binh trước dụ quân ta vội vàng tiến sâu dương châu đợi quân lương kéo dài vô hạn thì hai cánh không ngừng quấy rầy đợi tới thời điểm chính mùi mới dứt hồi mã thương thế thì có khả năng chiến thắng được quân ta Điền Phong gật đầu đồng ý nói rất có thể là vậy nhưng Phong còn có điều bổ sung chính là tôn sách rất có khả năng điều ra một đại tướng bí mật lĩnh binh ẩn giấu trong bái quận sau đó đợi chúa công nôn nóng làm liều thì phối hợp với đại quân của tôn sách xuất kích từ hậu phương cắt đứt quân tuyến của ta bị kẹp giữa cửa ải quan trọng, các đức hậu phương quân lương, bao vây quân ta, mọi người cùng gật đầu, cho rằng khả năng này rất lớn, chỉ mình quách gia là lắc đầu nói, không đúng, việc làm chưa đánh đã tự hại mình thế này không khả thi, Điền Phong sững sốt hỏi, quân sư nói thế là có ý gì, quách gia nói, công sách khổ sở gây dựng ở dự tây mấy năm, giữa nam quận đã thành tượng trưng thủ phủ của họ, nếu dễ dàng để quân ta dẫm lên thì mặt mũi gã ở đâu? Hành động như vậy dễ dàng dắt sói vào nhà, làm không tốt chính là tình hình dẫn lửa đốt mình. Chỉ sợ tôn sách sẽ không to gan đến mức làm liều như thế, Trương Lãng nghĩ đến tính tình của tôn sách, cảm thấy cực kỳ có lý, gật đầu nói, không sai. Tôn sách là người sẽ không dễ dàng chịu thua. Vậy Phụng Hiếu có ý kiến gì không? Trương Lãng hỏi ngược lại, quách gia cười nhạt hai tiếng, nói, thuộc hạ cho rằng khả năng lớn nhất là tôn sách vẫn di chuyển chủ lực hướng đông quân đội vòng qua Dương Đô chẳng qua là một phần nhỏ mà thôi. Nói không chừng Chu Du đã sớm lấy được Giang Hạ, chẳng qua giấu giếm tin tức, đợi hai quân khai chiến thì mới lĩnh binh bí mật dọc theo sông lên, dường dài tập kích, nên biết rằng kho lương bổ sung của quân ta chính là ở đây. Một khi chúng thành công, sĩ khí quân ta bị kiềm chế, không cần chiến nữa làm gì. Mọi người cùng lớn tiếng kinh kêu, A, từ thứ vẻ mặt khó tin nói, tin tức của thuộc hạ chắc sẽ không sai được đâu. Quách gia tự tin nói, Mới bắt đầu thì không sai, nhưng chẳng lẽ Tôn Sách sẽ không giữa đường sửa đổi, hoặc là bí mật rời đi sao? Từ Thứ lập tức toát mồ hôi lạnh, càng nghĩ càng sợ hãi, gã bùng một tiếng quỳ xuống trước mặt Trương Lãng, cực kỳ kinh sợ nói: "Xin chúa công tra xét, thuộc hạ vô năng, thất chức." Trương Lãng bực mình xua tay nói: "Đứng dậy đi, đã là lúc nào rồi còn nói chuyện này." Nghĩ cách hay còn có lý hơn, Từ Thứ lau mồ hôi lạnh, lớn tiếng tạ ơn: "Nếu sự việc đúng như quách gia nói, Vậy thì Chu Du thật sự quá lợi hại. Giữa đường đánh tráo, đường dài tấn công bất ngờ, còn hành động thần không biết quỷ không hay. Nếu không phải hắn có quách gia quỷ khốc thần sầu, chắc chắn là mắc mưa rồi. Trương Lãng còn chưa bình tĩnh lại, nói, bây giờ trong hoàn thành do ai canh gác, Điền Phong lên tiếng, hiện lăng tướng quân tổng đốc Lương Thảo Ba Quân đang ở hoàn thành. Trương Lãng nói, lập tức sai khoái mã đi nhanh, khiến cả tăng mạnh phòng thủ, hành động tuyệt đối phải cẩn thận, không thể sơ ý. Từ thứ hết to hai tiếng, thị vệ canh gác ngoài cửa rất nhanh tiến vào. giả dạng bảo vài câu, thị vệ lập tức nhít người chạy tới biển thành. Sau đó trương lãng lại cùng mọi người bàn bạc về con đường xuất binh, bổ sung hậu phương, các vấn đề linh tinh. Đến giữa trưa, từ thứ mời mấy người trương lãng dùng cơm, buổi chiều tiếp tục bàn bạc. Đến khi trời chạm vạn thì mấy người mới bàn bạc ra phương án vừa lòng chút. Trương lãng tuyên bố kết thúc hội nghị, lúc trời đi. Trương lãng bỗng nhiên nghĩ tới con gái của Trương Giác là Trương Ninh, hắn hưng phấn hỏi từ thứ, nguyên trực, ta hỏi ngươi một việc, ngươi có biết con gái của Trương Giác, nàng Trương Ninh hiện tại ở đâu không? Từ thứ cúi đầu ngẫm nghĩ, sau đó cung kính nói, hiện tại Trương Ninh đang ở cửu giang, âm lăng huyện, huấn luyện khô lâu binh cho chúa công. Trương lãng hỏi, tình hình huấn luyện của họ thế nào? Từ thứ hơi kích động nói, đã có chút thành tựu rồi. Tin tưởng không quá nửa năm. Một năm thì sẽ có thể chinh chiến xa trường vì chúa công. Trương lãng suy tư, thầm nghĩ không lẽ còn phải chờ thêm nửa năm, một năm sau. Động giáp thiên thư kia phải chờ đến ngày tháng năm nào mới học được đây. Lại nhớ tới Trương Ninh quyến rũ, gợi cảm, hắn ngứa ngáy trong lòng. Hắn hỏi, kế hoạch huấn luyện có phải toàn do một mình Trương Ninh phụ trách? Từ thứ lắc đầu, ý bảo không rõ lắm, Trương lãng nói, Nguyên trực, ngươi hãy ra lệnh điều Trương Ninh lại đây, ta có việc cần nàng hỗ trợ. Quân đội của nàng cũng điều lại đây luôn, vừa cùng ta xuất chinh vừa huấn luyện, từ thứ ý bảo đã hiểu, đưa tiễn đám Trương Lãng rời đi. Tiếp theo hai ngày sau mọi người tự bận rộn việc của mình, có câu ba quân chưa động mà Lương Thảo đã đi trước. Lăng lĩnh một đội nhân mã hai ngày trước đã ra khỏi Uyển Thành, bắt đầu chậm rãi tiến tới Dự Châu. Trương Lãng nghe được tin tức, biết thời cơ xuất chinh đã tới rồi, vốn các vị tướng đều đồng ý là Trương Lãng chỉ cần trấn giữ thọ xuân, bày mưu lập kế là đủ rồi không cần tự mình ra trận làm gì. Nhưng Trương Lãng vì lần nữa gặp lại tôn sách và hội ngộ Chu Du, quyết tâm phải đi cho bằng được. Các vị tướng chào thu hắn, chỉ đành tùy ý Trương Lãng, đêm trước khi ra trận, Trương Lãng và Dương Dung đang bận rộn thu xếp đồ đạc. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng ôn ào, thỉnh thoảng nghe tiếng vệ binh quát tháo, hiển nhiên là đã xảy ra chuyện gì rồi. Trương Lãng lấy làm lạ, đi ra cửa muốn xem rốt cuộc là chuyện gì. Hắn vừa bước ra khỏi cửa thì mấy vệ binh sát khí đằng đằng lôi một người tới. Bởi vì trời tối nên thoáng chốc không nhìn rõ mặt mũi người này, trương lãng lập tức ngừng bước, nhíu mày hỏi, ra chuyện gì? Vệ binh thấy là trương lãng thì vội vàng cung kính hành lễ, nói, bẩm chúa công, tối nay thuộc hạ trực ban tuần tra, phát hiện người này lấp ló ở ngoài phủ, luôn dòng ngó phủ đệ, nghi ngờ có lẽ là gian tế nên bắt ả lại, trương lãng nhớ mày kiếm, không giận mà uy nói. Vậy thì nên trực tiếp áp giải đi binh bộ, tại sao còn đưa tới nơi này? Binh sĩ ngập ngừng nói, người này luôn nói là biết chúa công, thuộc hạ không dám lỗ mãn. Vì để an toàn, đã trói ả lại áp giải đến trước mặt chúa công, để đề phòng có chuyện gì bất lợi xảy ra với chúa công. Trương Lãng gật đầu, mỉm cười nói, thì ra là vậy, thế này Trương Lãng mới quay đầu đánh giá cái kẻ gian tế. Không nhìn thì thôi, càng xem càng thấy quen. Đây rõ ràng là mấy ngày hôm trước đã gặp mặt, đậu hũ tây thi Tô Nhu mà. Lúc này nàng bị bọn lính trói gô, dưới ánh trăng không nhìn rõ biểu tình trên mặt nàng giờ phút này, chương 39, 40. Trương lãng rất bất ngờ hỏi, là nàng ư, giọng nói ngọc dính của Tô Nhu đáp lại, đúng là nô no gia. Trương lãng mặt không biểu tình nhìn chầm chầm nàng, lạnh lùng nói, nàng tới chỗ này làm gì, Tô Nhu hoàn toàn không sợ hãi, vẫn là cười khẽ nói. Nô gia có cơ mật quan trọng muốn bẩm báo cho lão gia, trương lãng thấy nhức đầu, vất tay nói, có chuyện gì nói mau, tô nhu cố ý nhìn thị vệ hai bên, nói tiếp, đây là đạo đại khách của lão gia sao, trương lãng bình tĩnh như thường, lạnh lùng nói, nàng có động cơ không rõ, lỡ đâu tâm có ý xấu, không cẩn thận nàng thì chẳng phải ta sẽ mất mạng ư, tô nhu thở dài một tiếng, mặt đầy bi thương nói, không lẽ nô gia khiến lão gia không tin tưởng như thế sao, trương lãng trừng mắt, nói. Nàng muốn ta tin tưởng, kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần lấy ra một thứ có thể chứng minh thân phận của nàng, sau đó nói ra lý do khiến ta tin tưởng, Tô Nhu đã lông nheo với Trương Lãng, nói, cái này đơn giản thôi. Lão gia trước thả nô gia ra, chúng ta vào trong bàn bạc kỹ hơn, Trương Lãng một bước không chịu nhường, lạnh lùng hỏi, ta dựa vào cái gì thả nàng ra, Tô Nhu bỗng thở dài một tiếng, không ngờ lão gia đường đường là nam nhi bảy thức lại sợ một cô gái yếu đuối như ta, Thật đúng là buồn cười, nàng tạm ngừng, thấy Trương Lãng thờ ơ không có ý đáp lời, đành nói tiếp, lần này nô gia đến gặp đại nhân chỉ là muốn nói mấy việc, nói về chuyện nhất định có lợi cho đại nhân Tây Chinh Dự châu. Còn về đại nhân có tin tưởng hay không thì nô gia không biết à, Trương Lãng hung tận trừng nàng, hừ nói, nói đi, Tô Nhu trợn mắt, cách rằng, đại nhân. Lẽ nào đại nhân không biết quân cơ không thể tiết lộ sao? Nơi này người nhiều, coi chừng tai vách mặt trừng. Ánh mắt sắc bén của Trương Lãng nhìn chầm chầm Tô Nhu thật lâu, nhìn khiến nàng lòng thầm run sợ, nửa ngày sau hắn mới mở miệng nói, ta cũng không tin một cô gái như nàng có thể làm ra chuyện gì, hắn vung tay, quát với binh sĩ đứng một bên, cởi trói, Tô Nhu cử động tay chân có chút tê dại, sau đó đắc ý cười thanh khách hai tiếng, Trương Lãng lạnh lùng nói, mang vào phòng hội nghị, đám vệ binh không dám sơ sót, mới rồi hai người đối thoại chỉ cần không phải đồ ngu đều hiểu là có chuyện gì. Lúc này trên hành lang truyền đến giọng ồ ồ như sấm vang từ xa đến gần hỏi, chúa công, có chuyện gì vậy, trương lãng không cần quay đầu cũng biết chắc chắn là gã đàn ông tục tăng điển vi. Hắn thầm nghĩ đến thật đúng là khéo, quả nhiên không phải oan gia không gặp mặt, trương lãng nhúng vai, chế dẻo nói, không có gì, có người nhớ ngươi, điển vi ngẫn ra, dưới bóng đêm rất nhanh nhận ra tô nhu, tức giận nói, lại là mụ đàn bà này, tô nhu nói, đúng là nô no gia, điển vi còn muốn nói cái gì. Bị Trương Lãng không kiên nhẫn cắt đứt, chúng ta đến phòng hội nghị nói tiếp. Điển Vi mới không cam lòng áp tô nhu đi cùng Trương Lãng đến phòng hội nghị. Giữa đường gã không quên hung tợn trừng nàng vài cái, mượn đó rút ra tâm tình khó chịu. Trương Lãng tìm một ghế trong phòng, ngồi xuống. Điển Vi đứng sau lưng Trương Lãng, bảo vệ hắn là trách nhiệm chính của gã. Bốn thị vệ thì đứng kèm hai bên tô nhu, giám sát chặt chẽ hành động của nàng, đề phòng nàng có hành động bất lợi với Trương Lãng. Tô nhu thản nhiên đứng đó. Bộ dáng con gái nhà nông, dù là vậy vẫn không thể che giấu phong vận thành thục, dáng người đầy đặng thước tha. Khuôn mặt xinh đẹp tuy không rất mỹ miều, khóe mắt còn có nếp nhăn nhưng không thể giảm đi khí chất của nàng, ngược lại tăng thêm vẻ đẹp tan thương. Nếu không phải mắt đào hoa quyến rũ lan tràn, Trương Lãng sẽ không khinh thường nàng như vậy. Trương Lãng chậm rãi dựa vào lưng ghế, nheo mắt, không thèm lít Tô Nhu. Hắn lạnh lùng nói, nàng có thể nói rồi, Tô Nhu cũng biết đây đã là cực hạn Trương Lãng có thể chấp nhận không mở miệng nêu yêu cầu gì nữa, mắt nàng lóe tia sáng không ai phát hiện, cất tiếng nói, "Lão gia, ngài có biết ở vùng Dự Châu, ai đúc kiếm nổi tiếng nhất không?" Trương Lãng không ngờ Tô Nhu hỏi câu này, sững sốt, Tô Nhu cười khẽ nói, "Chắc là lão gia không biết rồi, vậy để ta nói với lão gia." Tại Dự Châu, nếu nói danh gia đúc kiếm, trừ Chu gia ra thì chính là Nhữ Nam Bồ gia. Hứa Đô Chu gia dựa vào quan phủ, chuyên môn đúc kiếm cho triều đình, quân việc có quyền thế, Đúc ra kiếm tuy rằng sắc bén sáng loán còn hoa lệ rung động, châu quan bắn bốn phía, nhưng rơi vào hạng trang sức mà thôi, không thể phát huy trăm phần trăm uy lực trong thực chiến, dù là vậy nhưng bởi vì người Chu gia giỏi về nghiêng theo chiều gió, thấy người sang Bắc quàng làm họ, cho nên luôn được triều đình ưu ái, có thể một bước lên mây, đường làm quan trọng mở không có gì là kỳ. Trương lãng lấy làm lại nhìn tô nhu, không biết nàng nói đến điều này là có ý gì, nhưng vẫn hỏi, vậy bồ gia thì sao? Sắc mặt Tô Nhu bổng biến đau thương, nói, người bộ gia trời sinh tính bình thản, không ham tranh giành quyền lợi, chỉ nhiệt tình đúc kiếm. Đúc ra kiếm hoa mà giảng dị, khá là thực dụng, đặc biệt đến đời bồ điền, ông vì vẹn toàn giấc mộng của mình, hy vọng có thể giống như Âu Tri tử tiền bối đúc ra một bảo kiếm lưu danh thiên cổ, đặc biệt bế quan ba năm, mắt thấy đại công sắp thành, không biết từ đâu lộ tin tức cáo lên triều đình, dưới lọc vào tai quân Việt tướng quân, ai cũng muốn được đến danh khí này. Bồ Điền đâu chịu đem tâm huyết của mình trôi sông, chết sống không ưng. Thái độ của Bồ gia chọc giận vô số quan phiệt, Chu gia thì đỏ mắt, không tha cho Bồ gia. Sau đó Bồ gia phiêu bạc bốn phía, kết quả cuối cùng là, nói đến đây, đôi mắt Tô Nhu biến đỏ rực, nước mắt động hốc mắt, giọng nghẹn ngào, Trương Lãng dần hiểu mục đích Tô Nhu nói những lời này, nhưng vẫn không quá chắc chắn, hắn hỏi thử, vậy không lẽ nàng có quan hệ với Bồ gia? Tô Nhu hít sâu một hơi, từng chữ một nói, Nô gia họ bồ, tên gọi bồ nhu, tuy trong lòng hắn đã khẳng định nhưng từ miệng tô nhu, a, không, là bồ nhu, nói ra thì cảm giác khác hẳn, tuy nhiên, Trương Lãng vẫn rất bình tĩnh nói, nàng nói mấy chuyện này với ta có ích gì. Vả lại nàng không thể chứng minh thân phận của mình, cho dù nàng thật sự là hậu nhân của bồ gia cũng không chứng minh được vấn đề, bồ nhu nói, bồ gia chẳng những tất cả tài sản bị vơ vét hết, còn rơi vào tội phản tặc, gặp họa diệt môn có thể tránh khỏi kiếp nạn này không quá vài người, nô gia chính là một trong số đó. nói đến đây, bồ nhu từ trong ngực lấy ra một khối ngọc, biểu tình cực kỳ đau thương, buồn bã nói, hệ là người có huyết mạch trực hệ của bộ gia đều sẽ có một khối ngọc bội như vậy, là tượng trưng cho thân phận. thị vệ bên cạnh lập tức nhận lấy dâng lên cho trương lãng, trương lãng cầm ở trong tay, ngọc bội không có tì vết, lạnh buốt, hơn nữa như có luồng khí chạy dọc theo khắp người, lập tức tức tinh thần phấn chấn mặt mày tỉnh táo. Thật rõ ràng đây là một khối bảo vật, trương lãng tò mò cầm trong tay lật tới lật lui xem, chính diện khắc hai chữ bồ nhu, thủ công khá tinh vi, mặt trái có hai chữ bình an, trương lãng sờ soạn một hồi mới ném ngọc bội cho vệ binh, nói, chỉ một cái ngọc bội chưa đủ biểu binh thân phận của nàng, bồ nhu tự tin nói, lão gia cứ yên tâm đi, nguyên liệu của ngọc bội này chỉ riêng bồ gia có, hơn nữa cách luyện chế cực kỳ đặc biệt. Một cửa cuối cùng luyện thành ngọc bội là phải nhỏ máu chủ nhân vào mới tính là đại công cáo thành, trương lãng nghi hoặc nói, thì ra ngọc bội này còn có nhiều cơ quan như vậy, bồ nhu nói, chỉ cần ngọc bội nhỏ máu chủ nhân thì nguyên ngọc bội sẽ biến thành màu đỏ. Nếu như không phải là máu của chủ nhân, ngọc bội sẽ không biến đổi gì, trương lãng ngạc nhiên nói, thật có chuyện như vậy, bồ nhu mỉm cười, không lên tiếng, cắn rách đầu ngón tay nhỏ một giọt máu lên ngọc bội. Quả nhiên! Khối ngọc trắng trong suốt bổn chốc biến thành đỏ rực, thật lâu không tán đi, mọi người kinh ngạc ngọc bội kỳ diệu, bồ nhu thì thản nhiên nói, vệ binh ca ca, xin đi lấy một bồn nước tới, vệ binh thấy trương lãng ý bảo, nhanh chóng bưng một bồn nước tới, bồ nhu không giải thích cái gì, chỉ bỏ ngọc bội vào trong nước. Kết quả nước vốn rất trong suốt biến thành đỏ rực. Bồ nhu vớt ngọc bội ra, lau hạt nước dính bên trên, lập tức nó lại biến trở về thuần khiết không tì vết. Mọi người nhìn trận mắt há hốc mồm, bồ nhu lần nữa giao ngọc bội cho binh sĩ, cười duyên nói, vệ binh ca ca, hãy nhỏ một giọt máu lên trên xem. Vệ binh nhìn trương lãng, thấy hắn gật đầu thì không chút gần chờ rút ra dao găm, nhẹ cắt lên ngón tay. Vài giọt máu nhỏ vào ngọc bội, mọi người trận mắt cẩn thận nhìn, rất sợ bỏ qua cái gì. Kết quả khiến trương lãng thất vọng, ngọc bội không chút biến đổi, lúc này thì trương lãng không thể không tin lời của bồ nhu, hỏi. Coi như nàng là bồ nhu đi, nàng tìm ta có chuyện gì, bồ nhu hiểu trương lãng biết rõ còn cố ý hỏi nhưng đôi mắt vẫn là bắn ra tiêu oán hận mãnh liệt, nói, lão gia, nô gia không có yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng lão gia có thể giúp nô gia báo mối thù sâu như biển này. Trương lãng nghiêng đầu, không đáp lời cũng không từ chối, nói, cựu nhân của nhà nàng rốt cuộc là ai, ngực bồ nhu kịch liệt phật phòng, dùng thanh âm khẽ run nói, chính là triều đình tân phong đại tướng quân, viên thiệu. Trương lãng chấn động tinh thần, bật thốt, tại sao là gã được, bồ nhu lạnh lùng nói, sao vậy? Ngài sợ. Tuy viên thiệu sớm nhậm chức xa ở Hà Bắc, nhưng đừng quên nhữ nam mới chính là địa bàn gia tộc viên thị. Đường đệ viên thuật của gã chính là đồng loại lớn nhất, nhưng đã bị lão gia giết rồi, trương lãng không chút suy nghĩ nói, sợ, tất nhiên là không rồi. Chỉ là ta cần thiết giúp nàng sao, bồ nhu ngẫm nghĩ, nói. Lý do bồ gia có kiếp nạn này toàn do đúc ra tuyệt thế danh khí. Chỉ cần lão gia đồng ý báo thù giúp ta, bồ nhu chẳng những nguyện làm nô tỳ còn dâng lên tuyệt thế bảo khí. Trương lãng suy nghĩ một lúc, cười lắc đầu nói, vì một thanh đao mà ta phải hy sinh bao nhiêu huynh đệ, không đáng giá. Hiển nhiên bồ nhu không ngờ trương lãng sẽ từ chối. Nàng sốt ruột không biết làm sao, liên tục kêu vài tiếng, lão gia, nàng thấy trương lãng bộ dáng thờ ơ, cắn răng nhịn đau, biểu tình dứt khoát nói. Sư môn của Nô Gia còn có một thượng cổ kỳ binh quạt lông ngỗng, nếu như chỉ dùng binh khí phân chia thì chưa chắc sánh bằng bảo đao của bồ gia đúc. Nhưng khiến người điên cuồng là bên trong có ghi chi chích chiến lược công thành, kế sách trị quốc an bang, sư phụ từng nói, chỉ cần học thứ ở bên trong cây quạt là có thể trở thành tuyệt thế danh tướng, quét sạch thiên hạ, an bang định quốc. Nô Gia nguyện dân nó lên cho lão gia, trương lãng mắt sáng ngời, lòng thầm lấy làm kỳ nghĩ, quạt lông ngỗng. Hình như là thứ gia các lượng dùng, hắn vội hỏi, cây quạt ở đâu, bồ nhu thở dài, tiếp theo nói, quạt lông lỗng này là thượng cổ kỳ binh, hiện do tiểu sư muội mà sư phụ yêu thương nhất bảo quản, trương lãng hỏi tiếp, tiểu sư muội của nàng là ai, bồ nhu nói, hoàng nguyệt anh, trương lãng suýt chút bật dậy khỏi ghế, đôi mắt bởi vì kinh ngạc mà lồi ra, miệng không ngừng la, hoàng nguyệt anh, hoàng nguyệt anh, bồ nhu thấy trương lãng làm biểu tình giật mình, hưng phấn thì thầm bực mình. Trước đó hai tuyệt đại binh khí không khiến Trương Lãng phản ứng chút nào, ai dè tên của tiểu sư muội lại khiến hắn chấn kinh đến vậy, bên trong rốt cuộc có bí mật gì đây, dù lòng nghĩ lung tung nhưng ngoài miệng bồ nhu nói, phải, Trương Lãng mắt đảo tròn, Hoàng Nguyệt Anh chính là vợ của gia cát lượng. Lịch sử đồn rằng nàng, tóc khô vàng, vô cùng xấu xí, thảm đến không đành lòng nhìn. Cho nên sau này có hàng xóm châm chọc rằng, đừng học khổng minh chọn vợ, chỉ được đến gái xấu A thừa. Càng thú vị là từ hiện đại, khủng long cũng từ nàng mà ra, vốn Gia Cát Lượng có danh xưng là Ngoại Long tiên sinh. Ngoại Long Ai cùng Gia Cát Lượng ngồi cùng chỗ đâu? Chính là vợ của Y, người đàn bà xấu xí nổi tiếng khắp Kinh Châu. Long là chỉ vợ của Gia Cát Lượng, Hoàng Nguyệt Anh, bởi vì Gia Cát Lượng kêu là Khổng Minh, cho nên mọi người mới tôn xưng Hoàng Nguyệt Anh là Khổng Long. Sau này thật tự nhiên mọi người thấy con gái xấu đều gọi là Khổng Long. Khủng long, nhưng khủng long cũng có chỗ tốt, dù Hoàng Nguyệt Anh xấu nhưng cực kỳ thông minh, không chỉ bút viết thành văn, tài trí sắc bén, còn tin thông sách trị quốc an bang, tư tưởng kỳ diệu không ngừng. Đồn rằng trong cư long của Gia Cát Lượng, có một lần cả đám bằng hữu tới chơi, trong đó có người thích cơm, có người thích ăn mì, đủ thứ cả. Gia các Lượng kêu Hoàng Nguyệt Anh làm theo yêu cầu của hàng hữu y, vốn cho rằng phải mất ít nhất hơn nửa canh giờ, không ngờ rất nhanh cơm và mì đã chuẩn bị xong rồi. Khách nhân rất lấy làm kỳ tốc độ của nàng, đi vào bếp trình nó, chỉ thấy bên trong có một nhân xuân mễ, một con lừa gỗ đẩy cối như bay, cực kỳ quái dị. Khách nhân trở về nhiệt liệt khen thê tử của khổng minh, nói nàng thật tài. Gia Cát Lượng nghe xong cũng rất giật mình, lập tức đi vào hỏi hang, cầu nàng truyền cho kỳ thuật, đây chính là tiền thân xe gỗ sau này lưu truyền thiên cổ. Do đó có thể thấy vợ của Gia Cát Lượng thông minh cỡ nào, chương 40. Trương 41-42 Bồ Nhu thấy trương lãng ngây ra như phỏng đã lâu, cẩn thận thử hỏi, lão gia có biết tiểu sư muội của nô gia, một câu nói đánh thức trương lãng khỏi suy tư, hắn lắc đầu bảo, không quen biết, nhưng có nghe nói, bồ Nhu thầm nghĩ tiểu sư muội của mình tuy là con gái của danh sĩ Kinh Châu, Hoàng thừa ngạn chi, nhưng từ nhỏ đã đi theo sư phụ, chưa từng xuống núi, tại sao trương lãng biết được chứ? Dù lòng nghĩ vậy nhưng nàng không dám hỏi nhiều. Trương lãng bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi, có phải Hoàng Nguyệt anh mặt mũi rất xấu, thốt ra xong trương lãng rất là hối hận, sao mình có thể lỗ mãn như vậy, bồ nhu mê mang ngẫn đầu nhìn trương lãng, thầm nghĩ người này muốn làm gì? Không lẽ có ý tưởng xấu, ngoài miệng thì nàng nghi hoặc nói, đâu có, tuy không đẹp lắm nhưng không tính khó coi, trương lãng nghẹn hồng, trách mình tại sao thiếu não hỏi vấn đề này chứ? Tin đồn rốt cuộc chỉ là tin đồn, luôn có sai biệt với hiện thực. Chỉ là không biết bây giờ nàng đã gã cho gia các lượng chưa, bồ nhu mặc kệ trương lãng nghĩ như thế nào, dù sao nhìn phản ứng của hắn thì xác xuất báo thù cho nàng tăng rất lớn, nàng thăm dò hỏi, lão gia, việc của nô gia, trương lãng thầm nghĩ, trong truyền thuyết gia các lượng nâng niu quạt lông ngỗng như hòn ngọc quý, như bóng với hình. Y làm vậy không chỉ biểu đạt tình nghĩa phu thê chân thành tha thiết, chủ yếu là vì quen thuộc vận dụng mưu lược trên cây quạt, cho nên dù là Xuân Hạ thu động tay không rời cây quạt. Chỉ cần mình tìm cách lấy được cây quạt rồi tặng cho Gia Cát Lượng, vậy đối phương sẽ cảm kích mà, khắc hắc hắc, nghĩ tới đây, trương lãng đắc ý cười tà ác, vậy thì bây giờ vấn đề trước mắt là rốt cuộc Gia Cát Lượng và Hoàng Nguyệt Anh có biết nhau chưa? Nếu chưa biết thì không phải là mình giỏ tre mút nước công giả tràng, nhưng có cây quạt cũng không sai, nếu như không may quen biết thì, nghĩ nghĩ, trương lãng cuối cùng không thể khống chế cảm xúc hưng phấn, hắn hét to nói, được rồi. Chỉ cần nàng có thể lấy đến cây quạt, ta sẽ giúp nàng báo thù giết cha. Bồ nhu thấy trương lãng rốt cuộc mở miệng vàng, kích động đến không thể kiềm chế nước mắt tuôn rơi. Nàng quỳ xuống đất, giọng nghẹn ngào nói, ân của đại nhân như tái sinh. Chỉ cần có thể giết chết nghịch tặc viên thiệu, tiểu nữ tử nguyện vượt lửa qua sông, không tiếc gì. Trương lãng rung động nói, nàng đừng lên đi, đừng dùng đại lễ như vậy. Bồ nhu nước nở tạ ơn, chậm rãi đứng dậy, mặt đầy vệt nước mắt, hốc mắt vừa đỏ vừa sưng. Trương lãng nhìn có chút không đành lòng, nhưng vẫn là nói thật, ta có điều phải trước tiên nói rõ ràng với nàng. Ta không dám cho nàng thời gian chính xác, có lẽ là một năm, có lẽ là mười năm, có lẽ là cả đời này cũng không khả năng hoàn thành nhiệm vụ như vậy. Bồ Nhu còn đang lau nước mắt, nghe trương lãng nói thế thì đầu tiên là ngây ra, sau đó biểu tình kiên quyết nói, tiểu nữ tin tưởng đại nhân. Chỉ bằng vào sự chân thành này của đại nhân đã đáng giá tiểu nữ chờ đợi, trương lãng im lặng thật lâu sau mới lên tiếng. vậy tối nay nàng ở lại đây nghỉ ngơi đi. ta sai người chuẩn bị phòng khách cho nàng. bồ nhu yêu kiều hành lễ, nhẹ giọng nói. đa tạ đại nhân. sau đó trương lãng gọi điển vi đứng sau lưng mình ra, nói, ngươi dẫn bồ cô nương xuống đi, sắp xếp khách phòng tốt nhất cho nàng. điển vi mới rồi đứng nghe hết câu chuyện, thái độ đối với bồ nhu thay đổi rất nhiều. gã nghe hắn dặn thì nghe cái miệng rộng cười nói với nàng, đại muội muội, đi theo ta, ta dẫn muội đi phòng khách. Bồ Nhu chớp mắt hồi phục dáng vẻ bình thường, cười quyến rũ nói với điển vi, vậy thì đa tạ đại ca, lúc hai người đi tới cửa, Bồ Nhu ngừng bước, ngoái đầu cười, phong tình vạn chủng nói, lão gia cứ yên tâm đi, Nô Gia chẳng những đem tuyệt thế thần binh mà phụ thân luyện thành tặng cho ngài, hơn nữa cũng sẽ lấy được quạt lông ngỗng, coi như là tiểu sư muội của Nô Gia cũng ha ha ha, Bồ Nhu vừa nói vừa nháy mắt với Trương Lãng, tuy không nói ra nhưng ẩn ý đã rất rõ ràng, Trương Lãng cực kỳ lúng túng, May là Bồ Nhu không nói thêm cái gì, cùng Điển Vi xoay người rời đi, nhìn bóng lưng hai người biến mất, Trương Lãng thầm cảm thán sức sống của cô gái này thật dẻo dai. Mới một lát thôi chẳng những từ trong thống khổ quay về bộ dạng bình thường, còn bắt được sơ hở trong lời nói vừa rồi của mình, phản kích, nếu không phải mình đối với Hoàng Nguyệt Anh chỉ có lòng tò mò, xem tình huống thì Bồ Nhu đã được như ý rồi, mang theo cảm thán như vậy, Trương Lãng trở về phòng chuẩn bị đi ngủ nhưng nghĩ tới hoàng nguyệt anh và gia cát lượng, hắn hưng phấn lật qua lật lại không ngủ được. cuối cùng hắn kìm không được ôm dương dung buồn ngủ mơ hồ. hưng phấn vô cùng nói, dung nhi, muội có biết lúc nãy ta có được thu hoạch gì không? dương dung khép hờ mắt, rèm mi dài khẽ động, mũi khẽ từ một tiếng rồi lại im lặng. trương lãng thì vui sướng nói một hơi, chắc muội không biết, mới rồi ta gặp phải là sư tỷ bồ nhu. hoàng nguyệt anh là ai chắc muội biết chứ? nàng chính là lão bà của gia cát lượng. Chỉ cần có thể gặp được nàng thì ngày gia các lượng vì ta xuống núi sẽ không xa. Nếu có gia các lượng gia nhập bên tay, liên thủ với đám quách gia, điền phong, thế thì giang sơn thành vật trong túi ta rồi. Trương lãng càng nghĩ càng đắc ý, không thể kiềm chế được cất tiếng cười dài. Bỗng nhiên Dương Dung xoay người, như cọc cái nổi giận một kiểu tay giật chỏ vào ngực Trương lãng. Tiếng cười ngừng bặt Dương Dung bất cơn buồn ngủ. Lớn tiếng giận dỗi nói, huynh có để cho người ta ngủ không thì bảo. Trương lãng không ngờ vui quá hóa buồn vẻ mặt đau khổ ôm ngực ở trên giường rên rỉ nửa ngày, Dương Dung cáo kinh kéo chăn xoay qua bên kia, trước khi thiết ngủ còn không quên nói, sao Huynh ngốc như vậy, gia các lượng xuống núi là việc khi nào chứ? Người ta lúc đó mới khoảng 20 tuổi. Huynh chậm rãi vui sướng đi, chuyện lớn cỡ nào cũng không liên quan đến ta, trương lãng một bên gào rú một bên oán hận nghiến răng, nhưng không làm gì được Dương Dung. Hắn chỉ có thể buồn bực nằm trên giường nghỉ lung tung, sáng sớm ngày thứ hai, Hoàng tự dẫn 3.000 quân kỵ binh tiên phong bắt đầu hướng tới giao giới dương dự, trấn hạ thái tiến binh, rất nhanh đã nhận được tin tức bên cao thuận, gã lĩnh 3 vạn binh hợp vì bắt đầu ra vào An Quốc, chuẩn bị qua kinh dương tuyền trọng trấn, nhanh chóng tới sát biên giới dự châu. Quân Sơn Việt của Mao Anh cũng theo sau đó, cùng lúc đó, Trương Lãng viết thư sai đi từ châu, muốn Trương Liêu rút về binh mã đông quận, phối hợp đại quân mình hành động, tây tiến dự châu, Trương Lãng ở tại thành thọ xuân mấy ngày đợi ba quân toàn bộ xuất động mới tự lĩnh hai vạn binh sĩ chậm rãi đuổi theo hai vạn quân thọ xuân của từ thứ vẫn trấn giữ ở vùng hoài nam chiến lược quan trọng hơn nữa tùy thời chi viện các đường quân mã vài đường quân mã từ xa liên kết như mở ra cái lưới to thanh thế cực kỳ kinh khủng nhanh chóng ập đến địa giới dự châu tại phòng tuyến dự châu đứng mũi chịu sào chính là bái quần bên ngoài phòng tuyến của nó quân đội trương liêu không cần tốn bao nhiêu sức lực một đường thế như trẻ tre thẳng tiến. Rất nhanh đại quân ập đến trạm trung chuyển giữa bái quận và Nhữ Nam quận, Tế Dương trọng trấn. Nếu như có thể lấy được Tế Dương vậy bái quận gần như bị cô lập, mất đi liên hệ trực tiếp với Nhữ Nam quận. Kẹp chặt Tế Dương, đội quân đội Trương Liêu từ châu Tây tiến dự châu thì có thể không tốn chút sức nào đã đánh hạ bái quận. Kỳ thực điều này không thể trách móc tôn sách. Không phải cả không biết tầm quan trọng của Tế Dương mà là binh lực, tài lực thật sự hữu hạn. Chu Du, Trương Hoành Lỗ túc tuy lợi hại, nhưng phải cho họ ít nhất thời gian 3, 5 năm mới có khả năng đem dự châu có khung có dạng, trong 2 năm ngắn ngủi có muốn có tăng vọt thực chất thì gần như là không khả năng. Tuy Tế Dương huyện thành nhỏ nhưng thủ binh có ít nhất 7, 8 ngàn, đại tướng thủ thành còn là đệ đệ ruột của Tôn Sách, Tôn Dực. Từ đó có thể thấy Tôn Sách cực kỳ xem trọng vị trí chiến lược của Tế Dương huyện, Tôn Dực, là con trai thứ ba của Tôn Kiên, đứng sau Tôn Sách, Tôn Quyền. Hành động dũng mãnh, quyết đoán, rất có phong cách của huynh trưởng Tôn Sách. Trong sách sử ghi chép lúc Tôn Sách chết thì Tôn Dực từng bị đại thần đề cử làm người thừa kế. Lúc này gã lĩnh binh sĩ chưa đến 8.000, vài đồng môn kiện tướng phó Anh, Biên Hồng, chặn 3.000 kỵ binh của hoàng tử ở dưới thành. Bởi vì hoàng tự lĩnh đội kỵ binh cho nên không sốt ruột tấn công ngay, đợi đại đội Trương Lãng tiến lên rồi mới tính tiếp. Ba ngày sau, chủ lực quân đội của Trương Lãng tới gần vùng Tế Dương huyện, bao vây bốn phía. Đến đây thì hai quân chính thức bắt đầu giao chiến, đợi quân chủ lực tác chiến tới, ngày thứ hai Trương Lãng bắt đầu phái người xuất chiến. Nhưng Tôn Dực không hành động mà treo bài miễn chiến, cứ thế mấy ngày, Trương Lãng không ngừng sai người khiêu khích, nhục mạ họ, Tôn Dực vẫn vững vàng không đấu, quân đội của Trương Lãng trừ khiêu chiến ra cũng không rảnh rỗi, lợi dụng mấy ngày nay, vũ khí công thành liên miên bất tận chuyển đến. Quân đội rầm rộ hoàn thành chiến lược vây thành, ban đêm ngày thứ năm. Trương lãng rút cuộc phát động mệnh lệnh công thành, xuất ra 5.000 trọng bộ binh, bắt đầu mạnh mẽ leo thành tấn công. Dưới bóng đêm, 300 trọng bộ binh mặc áo giáp, đỉnh đầu đội mũ sắc, lưng giắt đơn đao, bắt cầu thang thông dụng, bắt đầu mau lẹ tới gần thành Tế Dương. Quân thủ bị của Tôn Dực rất nhanh phát hiện tình trạng khác thường, binh sĩ lập tức thổi tù và, trong đêm yên tĩnh vang vọng khắp thành, trận chiến công phòng trong tiếng kèn vang kéo màn. trên thành lập tức xôn xao, tiếp theo bay ra mưa tên. Từ bắt đầu thưa thớt đến dày đặc, từ hoãn là tổng chỉ huy công thành, cả thấy bên phòng thủ bắt đầu phản kích thì lập tức vung cờ hét to, toàn quân nghe lệnh, bộ binh rút về, xe bắn đá, đội hỏa tiễn xông lên, bộ binh nhanh chóng lùi ra sau, mặt sau vài chục xe bắn đá tiến tới tham gia trạng thái công kích, có vài chục binh sĩ phối hợp, từng tảng đá to xé gió ném tới thành tế dương, xe bắn đá này không giống thời mạc hán sử dụng, đã trải qua trương lãng đặc biệt xử lý. Dùng nguyên lý đòn bẫy và tác dụng lực ly tâm Mọi người cùng kéo ném tảng đá ra xa Tuy không sánh được với bom hay đại pháo Nhưng trong xã hội này thì coi như là loại vũ khí công thành cực kỳ mạnh mẽ Quả nhiên trên thành vang lên từng tiếng âm ầm, Cùng với tiếng hét thảm Cung tên bổng biến thiếu nhiều Đội xe bắn đá một phen oanh tạch Đội hỏa tiễn không ngừng Mưa tên lấp lánh ánh lửa tập trung bay hướng tường thành tế dương Muốn mượn nó áp chế hỏa lực của đối phương Kiểm hộ cho đội thang. Từ hoảng thấy mũi tên của đối phương thiếu rất nhiều, trong tiếng hét chém giết trung trời của hai bên, gã ra lệnh nói, xuất động xe đụng, lập tức có hai chiếc xe công thành đặc biệt kỳ lạ xuất hiện trong tầm mắt đám binh sĩ. Xe đụng này bên dưới có bốn bánh, trên xe có một giá gỗ hình nóc nhà, mặt trên dùng da trâu trùng, trét bùng lầy đề phòng kẻ địch bắn tên đạn và hỏa công. Đằng trước đặc biệt nhô ra trang trí và đụng dùng để đụng cửa. Trong xe có thể chứa 10 người, đẩy xe tới dưới tường thành. Từ hoảng thấy xe đụng chậm rãi tiến tới, trên đất không có cái hố nào, liên tục không ngừng rống lên, đội thang lên, trọng bộ binh bảo vệ, đội cung tiễn yểm hộ. Từ hoảng vừa dứt lời, đội cũng tiễn lập tức tăng một vòng bắn phá, cùng lúc đó, có 10 xe chiến hình dạng khá kỳ lạ từ trong quân đội đi ra, thang, là công cụ leo thành thường thấy nhất trong trận chiến công thành thời mạch Hán. Nó dùng trục xoay đem hai cái thang dài hai thước liên tiếp một chỗ, cố định trên xe giá chế tạo thành. Xe giá có một tấm bằng gỗ, bên ngoài dùng da trâu non ràng, người ở trong xe đẩy hướng tới gần tường thành, để chống đỡ cung tiễn của kẻ địch tổn thương. Thang đi theo sau xe đụng tiến tới, cuối cùng 500 trọng bộ binh không khiến từ hoãn thất vọng, nhân dịp đối phương trốn tránh, dập lửa thì dũng mãnh xung phong, chới mắt đã lao tới chân thành tế dương. Lúc này xe bắn đá và đội hỏa tiễn cực kỳ có ăn ý ngừng lại, nếu không thì sẽ ngộ thương người phe mình, trong chốc lát than dán vào tường. 500 binh sĩ khôi giáp trong tiếng giết điếc tai bắt đầu hùng hổ leo thành, từ hoảng chỉ huy ở đằng sau bình tĩnh ra lệnh. Lập tức có đội khác chừng 300 bộ binh nâng thang thông dụng xông lên, chuẩn bị tiếp ứng đoạt thành, đầy trời ánh lửa chiếu rọi, trên chiến trường sáng như ban ngày. Trên trời tên lửa bay tới bay lui, như từng vệt sáng sao băng xinh đẹp xẹt qua trời đêm. Chưa từng tưởng tượng chiến tranh cũng sẽ đẹp đến vậy, từ hoảng ở hậu phương chỉ huy tác chiến yên ổn ngồi trên tuấn mã đen như mực. Toàn thân mặt Huyền Thiết Giáp trương Lãng ban cho, bao phủ tất cả chỗ yếu hại trên người. Chân mày rậm như dính vào nhau tựa lưỡi kiếm trên khuôn mặt âm trầm, không chút biểu tình, đôi mắt như ưng sắc bén nhìn chầm chầm đằng trước, mắt thấy trọng giáp bộ binh không ngừng xung phong, cả ngoái đầu trầm giọng nói với tướng sĩ rằng, giống trống lên, thổi kèn, trợ uy cho quân ta. Chương 43, tấn công tế dương. Từng đợt tiếng ngựa hú, hậu phương bắt đầu truyền đến nhạc đội, tiếng trống khích lệ nhân tâm thùng thùng vang. Dưới bóng đêm bắt đầu diễn ra hình ảnh điên cuồng mà rung động, chiến trường sôi trào, từng tiếng trống khiến người sục sôi máu nóng, từng tiếng kèn khiến người anh dũng sông pha. Đám lính bị kích thích tinh thần tăng cực cao, cùng đồng thanh hét to, giết, trong đêm đen, thanh âm hùng hồn vang thật xa, thành tế dương nhỏ cho nên không có sông hộ thành, thang đội không gặp cản trở gì lớn đã tới gần tường thành, sau đó đội công thành có trật tự mà nhanh nhẹn sông lên, mỗi một đội có hai binh sĩ áp chặt thang, Binh sĩ phía sau bắt đầu nhanh nhẹn leo lên, đại tướng thủ thành thấy quân đội trương lãng bắt đầu bò lên thành, dùng sức hét to, đội ném đá, câu liêm chuẩn bị, lập tức đá bay đầy trời đập xuống thành. Binh sĩ thủ thành chuyển tảng đá đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng không thèm nhắm ném bừa xuống, có không ít thủ binh mạnh đẩy cầu thang, quân Giang Đông là nhóm đầu tiên xung phong. Binh sĩ tuy có chuẩn bị, thêm vào trọng giáp, phòng ngự không tính cao lắm, nhưng dù sao trong loạn chiến lo đầu không lo được đuôi. Hơn nửa chân đạp mất thang không cẩn thận lập tức té xuống, lại còn phải trốn tránh địch quân ném đá, hàng rào gỗ, vân vân và vân vân, thoáng chốc có không ít binh sĩ bị đánh trúng, liên tục hét thảm, máu thịt tứ tung, ngã ngửa té xuống cầu thang, hậu phương thấy đằng trước bất lợi, chống trận đánh càng dồn dập. Binh sĩ Tiên Phong đã gần với trạng thái điên cuồng, mặc kệ chết sống, cưỡng ép đột phá, ngã xuống rồi lại có binh sĩ xông lên, tuần hoàn ác tính, trước cuộc, đá trên thành bắt đầu giảm nhiều. Cái giá phải trả là một đội công thành gần như toàn quân bị diệt, từ hoãn ở phía xa nương đầy trời ánh lửa trông thấy rõ ràng, khuôn mặt lạnh lùng không biểu tình, dường như không có chút đồng tình gì cả. Trong mắt gã, quân binh là tùy thời đón nhận nguy hiểm tính mạng, cho nên gã lập tức xoay người lạnh lùng nói với một bộ tướng, hạ lệnh đội thứ hai xuất kích tiếp ứng, bắt đầu đợt công thành thứ hai, thiên tướng chấp tay lùi xuống. Lập tức, đội trọng giáp binh thứ hai chuẩn bị đã lâu vọt ra. Thiếu đi uy hiếp đá rơi, đội công thành thứ hai rất nhanh đã có binh sĩ leo lên đỉnh tường thành, thủ quân thành tế dương lập tức thay đổi chiến lược, một đội binh sĩ cầm câu liêm vọt ra, chặn ở tuyến đầu tường thành mạnh mẽ đâm vào binh sĩ leo lên thang. Tiếng binh khí va nhau, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng liêm đao đâm xuyên da thịt, đánh nát xương, binh sĩ vừa leo lên tường thành, tuy có trọng giáp bảo vệ nhưng vẫn phát ra tiếng hét thê lương, té xuống thang, cùng lúc đó, xe đụng bắt đầu mạnh mẽ tông vào cửa thành. Phát ra tiếng ầm ầm trầm đục khiến người tức ngực, công dực không hề sợ hãi, ngược lại trên mặt cực kỳ hưng phấn. Gã truyền xuống từng mệnh lệnh ứng biến, chiến tuyến trên thành tế dương không ngừng thăng cấp, trận chiến công thành tiến hành khá thảm khốc. Trên bầu trời không ngừng vang vọng tiếng chém giết, Binh khí lạnh lẽo va vào nhau. Bốn phía tung tóe máu nóng đỏ thắm. Dưới tường thành vô số thi thể đứt tay cục chân không lành lặng, tất cả điều này từ hoãn thấy hết. Nhưng tim gã cứng như tảng đá, không ngừng điều khiển một đội lại một đội binh sĩ tham gia chiến trường. Nhân số tử vong giữa hai bên lần lượt tăng vọt, tôn dực không chút hoảng loạn, vẫn vững vàng chỉ huy binh sĩ thủ thành tác chiến. Tuy rằng binh lực không nhiều như trương lãng, nhưng thủ thành tổ chức ngay ngắn có trật tự, hơn nữa càng gây go là dường như tôn dực chuẩn bị khá đầy đủ, như là biết quân đội trương lãng sẽ cường công, tảng đá, đổ tiễn, dầu sôi. Tất cả công cụ phải chuẩn bị khi thủ thành không thiếu chút nào, đội công thành dù có vài phen leo vào trong tường thành, còn triển khai tranh đấu kịch liệt nhưng rất nhanh đã bị giết sạch. Binh sĩ Anh Dũng trước tiên xung phong không một ai sống sót xuống dưới. Nếu không phải ngã trong vũng máu thì chính là chết dưới chân thành, hai chiếc xe đụng chẳng biết khi nào thì tê liệt ngã tại đó không động đậy, đấu chí của địch quân ngoan cường ra ngoài dự đoán của đám trương lãng, hậu phương, đội xe bắn đá. Hỏa tiễn chi viện chiến cuộc chỉ có thể đứng đó sốt ruột xuông, không thể giúp đỡ được chút gì. Hai canh giờ sau, nhìn binh sĩ không ngừng ngã xuống, mà quân công thành không có chút tiến triển. Xuất động 5.000 binh sĩ đã tổn thất phân nửa, từ Hoảng không thể không thừa nhận tôn dực chuẩn bị khá là đầy đủ. Hơn nữa gã đã đánh giá thấp bản lĩnh thủ thành của tôn dực, gã biết tối nay cưỡng ép đánh xuống tòa thành trì tế dương này quá khó khăn. Gã không chút do dự ra lệnh thu binh, phòng ngừa càng nhiều thương vong. Nhìn quân Giang Đông chậm rãi rút đi, Thành Tế Dương phát ra tiếng hoang hô đinh tai nhức óc, thanh âm này rơi vào tai từ hoảng thì thật là chói tai. Lần đầu tiên gã chính thức chỉ huy một trận công kiên, bất đắc dĩ lấy thất bại chấm dứt, tuy Thành Tế Dương không có sông hộ thành nhưng có bản lĩnh thủ thành của Tôn Dực. Sau việc này Trương Lãng và đám quân sư của hắn cùng khẳng định, Trương Lãng cũng hiểu rằng, thì ra lúc trước thả cho quân đội mình tiến nhanh chẳng qua là mồi dụ, muốn binh sĩ của mình thả lỏng tinh thần. Lơ là sơ ý, cho rằng quân tôn sách không chịu nổi một kích. Sau đó tại thành Tế Dương đã lộ ra phản kích mạnh nhất, tuy lần đầu tiên công thành thất bại, phe mình cũng tổn thất chút binh sĩ, nhưng trương lãng không nản lòng. Ít nhất thì hắn đã nắm được cách sắp xếp phòng bị, cư khuyết điểm của địch quân ở đâu. Sau đó ngày thứ hai, thứ ba lại tổ chức hai lần tấn công, hai đợt công kích này tuy không hung mãnh như lần đầu tiên, hai lần công thành đều là mắt thấy cổng thành sắp bị công hãm. Nhưng giây phút cuối bị địch quân thành công phản công, không thể không bất đắc dĩ chấm dứt, điều này khiến trương lãng và binh sĩ bên dưới cực kỳ buồn rầu, sĩ khí chậm rãi giảm thấp, tuy rằng là vậy nhưng quân tôn dực trong trận chiến tiêu hao này đã sớm mệt mỏi muốn chết rồi, binh lực không còn sót lại bao nhiêu. Phòng tuyến buôn lỏng diện tích lớn Tin tưởng chỉ cần tổ chức hai đợt tấn công nữa, đánh hạ thành trì là vấn đề sớm hay muộn mà thôi, nhưng ngay lúc này... Trương Lãng và đám quân sư của hắn phát hiện sự việc có chút không ổn, nếu chỉ tổn thất một chút binh sĩ thì tốt rồi, muốn chết là đường binh mã của mình tại đây bị ngăn cản mấy ngày, chiến cuộc chậm rãi tiến vào trạng thái dàn to. Quân đội của Cao Thuận sớm một mình xâm nhập, rất có thể đã bị tôn sách, chu du hai bên bao vây, tình hình khá là bất lợi, đội của Trương Liêu không khả năng trong thời gian ngắn từ Đông Quận rút về, quay ngược giết bái quận. Nghĩ tới tính nghiêm trọng của sự việc, Trương lãng suốt đêm tổ chức hội nghị, chương 44, chương 1-2. Danh trướng trong quân, trương lãng tụ tập mấy tay thuộc hạ cốt cán tổ chức cuộc họp, trương lãng ngồi trên ghế chủ soái, trước mặt bày cái bàn vuông vứt bốn góc. Sách vở bên trên sớm bị di chuyển đi, chỉ để lại một tấm bản đồ, mấy vị mưu thần đều tiến tới, yên tĩnh chờ trương lãng mở miệng, trương lãng sắc mặt khó xem, âm trầm lên tiếng, đợt trước quân ta liên tục ba lần công thành thất bại, chẳng những sĩ khí bị đè ép còn có binh sĩ than phiền. Việc này còn dễ xử lý, ta chỉ lo lắng là cứ tiếp tục thế này sẽ khiến quân ta rơi vào thế bị động trong toàn cuộc chiến. Điền Phong lấy làm lạ hỏi, việc này nói đến cũng kỳ, không lẽ tôn dực thật sự muốn dùng chưa tới một vạn binh sĩ chặn đại quân của chúa công ư, điều này tuyệt đối không thể nào. Trương Lãng dứt khoát phản bác, cho dù tôn dực có lợi hại đến đâu, không thể chỉ dựa vào mấy ngàn binh sĩ, không thể chặn đại quân chúa công ra bên ngoài những nam quận. Trừ phi gã thật sự chán sống, Điền Phong nói, nhưng vấn đề là tôn dực không phải tên ngốc. Gã không thể nào thật sự muốn tại đây liều mình chiến đấu, cho nên nói tôn dực dốc hết sức tử thủ chắc chắn có ẩn ý gì đó mà chúng ta không đoán ra được. Là đang kéo dài thời gian chờ viện quân tới, hay là có âm mưu gì, Điền Phong như là hiểu ra điều gì, sau đó tiếp tục vắt ốc lẩm bẩm, trương lãng như là được gợi ý, nhìn chầm chầm bản đồ, suy tư nói, chờ đợi viện quân hình như không khả năng lắm. Tôn sách không to gan đến mức muốn tại đây cùng chúng ta phân cao thấp. Theo ta thấy thì rất có thể là muốn ở đây nếu giữ chúng ta mấy ngày, cố gắng cho quân đội tôn sách ở hậu phương có đủ thời gian tiêu diệt đội quân cao thuận, cái này có khả năng rất lớn, Điền Phong gật đầu nói, rất có thể. Nên biết rằng quân cao thuận từ 10 ngày trước đã ra khỏi trấn dương tuyền, men theo thành phố 3 tiếng về Tân Thái, quách gia gật đầu, chỉ vào điểm đỏ trên bản đồ lầm giọng nói, đại quân của chúa công đang vây công tại Tế Dương huyện, nơi đó hướng trái ngoài trăm dặm có thành Tân Dương. Binh lực nơi này tạm thời không rõ. Trăm dặm bên phải có phiên huyện, theo thám tử báo lại thì có dấu vết rất nhiều binh mã. Nơi đây vừa lúc thành địa hình tam giác cùng Tân Thái, thành Tế Dương nếu thật sự có binh mã vậy có thể lập tức chi tiện hai thành Tế Dương, Tân Thái, đạt đến mục đích chiến lược, trình dục cảm tháng kêu lên, tình huống thật là phức tạp, Điền Phong dứt khoát nói mặc kệ thế nào, quân ta phải trong thời gian thắng nhất lấy được thành tế dương, tiếp theo lập tức tiến quân phiên huyện, trình dục gật gù, không sai, chúa công còn phải sai người tới chỗ cao thuận ra lệnh đại quân của gã nhanh chóng nhanh chóng chiếm được tân thái, áp sát phiên huyện. lúc này quách gia có chút lo âu nói, bây giờ chỉ sợ đội quân cao thuận không có khả năng lấy được tân thái. địch quân tại đây muốn nếu giữ quân ta, mục đích đã quá rõ ràng rồi. có lẽ binh mã phiên huyện sớm trống rỗng. Hết sức cùng thủ quân Tân Thái bao vây quân đội Cao Thuận, trương lãng chấn kinh nói, rất có thể. Cao Thuận gặp nguy rồi, quách gia cười nói, chúa công quá lo rồi. Cao Thuận là danh tướng đương thời, sao có thể thua dễ dàng như vậy, Điền Phong lắc đầu nói, có một điều thuộc hạ không rõ lắm. Thành tế dương sớm muộn gì sẽ diệt vong cho dù tôn sách vì ủng hộ sĩ khí cũng không nên đẩy đệ đệ của mình lên tiền tuyến chứ. Dưới tay gã có không ít danh tướng. Một khi mất thành, tôn dực rất có thể sẽ bị giết, gã nhẫn tâm đến thế sao, hay là còn để lại tuyệt chiêu gì khác, trương lãng cười lạnh nói, phù hạo có điều không biết rồi. Đồng rằng khi tôn kiên chết, tôn sách và tôn dực vì tranh đoạt địa vị kế thừa mà bất hòa, lúc này tôn sách sai tôn dực tử thủ, mượn tầng quan hệ đó chẳng những có thể khích lệ binh sĩ tử chiến, chậm lại bước chân Tây tiến của quân ta, còn mượn tay ta giết chết tôn dực, trừ đi cái gai, lấy bản lĩnh của tôn sách. Không thể nào không tính ra chỉ bằng mấy ngàn người hy vọng chặn được quân ta sao? Trình Dục Nhướng Mày tức giận nói, nếu đúng như Chúa Công nói thì Tôn Sách vứt bỏ tình thân không thèm để ý. Một hòn đá ném hai chim, thật là đáng hận. Điền Phong lắc đầu, nói, đây không phải việc hiện tại chúng ta nên quan tâm. Mặc kệ đối phương có ám chiêu gì, hiện tại gấp nhất là Chúa Công phải lấy được thành tế dương. Quách Gia nhìn bản đồ, ngẫn đầu lên, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh nói, Chúa Công... Hôm nay nếu có thể lấy được thành tế Dương thì còn có một ít thời gian giảm sóc. Đến lúc đại quân một đường gù về Bồ huyện, một đường phái người chi viện cao thuận, hai quân liên kết với nhau, Trương Lãng gật đầu, đứng thẳng dậy, đôi mắt lóe tia sáng khiến không ai dám phản kháng, uy hiếp bốn phương, trầm giọng nói, "Cốt lắm, truyền lệnh chúng tướng sĩ, tối nay canh ba, toàn quân xuất động. Chuẩn bị thang, xe đụng, còn có xe lửa, các loại vũ khí công thành, ta phải đích thân đốc trận." Mọi người cùng chắp tay vang dội đáp, "Tuân mệnh." Vào lúc canh ba, trăng sáng trong vắt, ánh sao lấp lánh, dưới chân thành tế dương ngọn lửa hừng hực chiếu mấy chục thước bên ngoài thành sáng ngời, trên thành cắm đầy cờ hiệu các màu, ở trong bóng đêm đón gió tung bay, từng đội binh sĩ cực kỳ nghiêm túc đi tới đi lui tuần tra trên thành, bỗng nhiên, một tiếng kèn lanh lảnh như tiếng sấm mùa xuân nổ tung trên không trung. Thanh âm điên cuồng gào thét, vang vọng mỗi góc thành tế dương. tự như sói tru trong đêm trăng tròn. Thê lương, kinh người, phương xa trời đêm yên tĩnh bỗng như nồi chảo nóng nổ tung, sôi trào, cùng với tiếng kèn tấn công thổi lên, tiếng trống thùng thùng, tiếng la vang vọng, tiếng hò hét vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng bao vây lại, như là thủy triều lên xuống không ngừng, coi như là binh sĩ tinh nhuệ sống sót sau mấy ngày sinh tử đại chiến thủ thành cũng trong chớp mắt bị hù ngây ngẩn, ngoài cửa thành bỗng đốt sáng vô số ngọn đuốc từ trên thành nhìn lại chi chít ánh lửa, toàn bộ di chuyển tiến lên. Hiển nhiên số người rất là nhiều. Trương Lãng xung phong tiền tuyến, tổng đốc trận chiến quyết định này. Dương Dung, Triệu Vũ ở hai bên Trương Lãng, Từ Hoảng, Triệu Vân, Điển Vi, Thái Sử Từ, bốn hộ tướng bám sát bảo vệ Trương Lãng. Sau lưng hắn là 500 thuộc hạ hắc ưng vệ chờ xuất phát, tất cả thuộc cấp, thiên tướng, môn tướng đều xếp thành hàng ngang. Trương Lãng ngẩng đầu nhìn không xa trên thành tế dương một mảnh rối ren, cười nhạt vài tiếng. Hắn ngồi trên tuấn mã cao to đen sì, áo choàng xanh biết theo gió tung bay, trên người kim giáp dưới ánh trăng chiếu lấp lánh khiến người không dám nhìn thẳng. Trương lãng lạnh lùng nói: Từ hoảng, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng nữa. Từ hoảng vỗ ngựa bước ra khỏi hàng, tin tưởng tràn trề nói: Xin chúa công yên tâm. Tiếp theo Từ hoảng dục ngựa quay về, trống to với đám binh sĩ đông nghìn nghẹt, xe bắn đá, thả, giống hệt như đợt trước. Tảng đá có uy lực vô cùng lớn, thành tế dương bị tảng đá oanh tạc. Tường thành nới lỏng, từ hoãn không chút tạm dừng, Vi Phong lẩm lẩm ra lệnh, trọng bộ binh, Đao Thụn thủ xuất kích, đội hỏa xa chuẩn bị, theo quân đội công thành sông lên. Mặt sau một chiếc xe gỗ chở đầy củi khô bắt đầu chạy ra, xe lửa, một công cụ chuyên môn hủy cổng thành, trên xe bỏ bếp nấu, trong lò đầy dầu mỡ, dùng than hỏa thiêu sôi sụp. Trên xe bốn phía chất đầy củi khô, đẩy xe tới chân tường thành, đốt lửa xong người đẩy xe rời đi. Nếu địch nhân trên thành rót nước dập lửa. Bởi vì dầu nhẹ hơn nước, lửa ngược lại đốt cao hơn, càng phá hủy cổng thành dễ dàng. Xe lửa là một trong công cụ quan trọng nhất để đốt cổng thành. Trên thành mưa tên bắn xuống, tuy tạo thành đôi chút cản trở quân đội công thành, nhưng có xe bắn đá yểm hộ, trọng bộ binh rất nhanh một lần nữa vác thang sông lên. Công Dực thấy đội xe bắn đá của đối phương ngừng lại, lập tức vọt lên tường thành, ở trong loạn quân chỉ huy hét to, tất cả tướng sĩ hãy cẩn thận. Địch quân phát động lần tấn công cuối cùng. Lần này còn dữ dội hơn ba đợt trước Nếu thắng thì địch sẽ rút Thua thì mất mạng Thành bại chính là phút này Mọi người cùng liều mạng nào Binh sĩ thủ thành lập tức phát ra tiếng trống kinh người Sĩ khí dân trào Mọi người sôi sụp máu nóng Tông dực ở trong ánh lửa mắt lóe tia sáng khát máu Hưng phấn quát Phó Anh lập tức chỉ huy một đội dùng dạ xoa lôi Một lôi xa cước lôi Nanh sói phách Thiết chàng một Các vũ khí va chạm thủ thành Chuẩn bị đụng hủy thang Một lư, xe lửa, vũ khí công thành của kẻ địch, trong hỗn loạn có một thanh âm vô cùng hùng hùng cao giọng đón nhận mệnh lệnh của tôn dực, mặt tướng đã rõ, biên hồng, lập tức chỉ huy đội hai lấy vũ khí thủ thành nóng thiết không nền, du hỏa thiết tương, mảnh dầu hỏa quỷ, bó đuốc các loại lửa nóng hoặc là vật đã nấu chảy rót vào binh sĩ địch quân hoặc là vũ khí công thành, tôn dực lạnh lùng nhìn chầm chầm phía trước, nhìn vô số binh sĩ đen kịp như kiến bò, cười lạnh nói, đến đây đi Đội thang vừa áp tường thành, đội bộ binh lập tức leo lên, lúc này trên thành rơi xuống vô số một lôi, mảnh hỏa cầu đập liên miên, A, tiếng hét thảm vang tận mây xanh, tất cả tướng sĩ đánh trùng mình. Một đội mấy trăm binh sĩ từ mỗi cầu thang lăn xuống. Có cầu thang lập tức bị đốt cháy, khói lửa mù mịt, có cầu thang bị binh sĩ thủ thành đẩy ngã, binh sĩ đứng trên thang bắt chặt tay vịn, ở trên không trung xẹt đường cong, nặng nề đập trên mặt đất, chết ngay xe lửa đốt cháy thì vừa đến gần cổng thành lập tức bị tảng đá đập ngã trống vó trên mặt đất một đội công thành mới chỉ một hồi đã thương vong không ít nhưng không đợi binh sĩ thủ thành tạm nghỉ ngơi thì trong màn đêm lại có một đội binh sĩ xông lên trên mặt tôn dực nổi lên gân xanh nhưng trong lòng không thể không thầm khen một tiếng binh sĩ Giang Đông chỉ mới vài năm ngắn ngủi đã thoát khỏi dĩ vãng gặp sóng gió liền mềm nhũn biến thành dũng mãnh không sợ chết quả nhiên trương lãng có thủ đoạn trương lãng ở phía sau quan sát chiến cuộc Mặt không chút máu, thẳng nhiên nói với Từ Hoảng, không còn thời gian bao nhiêu, tiếp tục như vậy tuy có thể lấy được thành tế dương nhưng thương vong sẽ không ít. Ta muốn ngươi lập tức tổ chức quân đội mạnh nhất bắt đầu đoạt thành, Từ Hoảng nhìn phòng bị trên thành, lại ngoái đầu nhìn trương lãng, biểu tình biến do dự, nói, chúa công, hiện tại vũ khí thủ thành của địch quân không thiếu, mà còn chưa tới lúc mệt mỏi. Có thể tiêu hao thêm chiến lực của họ không? Vậy thì càng chắc ăn hơn. Trương Lãng biết Từ Hoảng làm việc ổn định, không có tin chắc thì sẽ không dễ dàng gật đầu. Hắn lạnh lùng nói: Ta nói rồi, lập tức tổ chức quân đội công thành mạnh nhất. Đôi mắt Từ Hoảng bỗng bắn ra tia sáng chói mắt, nói: Thuộc hạ biết rồi. Từ Hoảng vỗ ngựa lao ra, bố Khai Sơn nắm trong tay, hét lớn: Lý Phong, Kiều Nhi, đội trọng khôi bộ binh xông lên. Hai thuộc hạ mặt chiến giáp đen như mực vội bước ra khỏi hàng, biểu tình cực kỳ hưng phấn nói: Thuộc hạ nghe lệnh. Hai người này chính là Lý Phong và Kiều Nhi. Hai người là hàng tướng thuộc Hạ Viên Thiệu, giờ thì ở dưới tay Trương Lãng biểu hiện bất phàm, thăng lên làm phó tướng, thống lĩnh một đội tinh giáp bộ binh tối tân nhất của Trương Lãng, đám tinh giáp mật chế này khác với chiến giáp cũ. Áo giáp toàn do các mảnh giáp nhỏ giống như vậy cá chế ra, chiều dài kéo đến bụng, thay thế tỏa tử giáp cũ. Thân giáp và áo hình trăng khuyết, mảnh giáp hình lá sen, dùng để bảo vệ bộ phận bụng và bắp đùi. Những biến đổi này tăng mạnh phòng ngự bên dưới phần eo. Thiết giáp tổng cộng do 1.800 mảnh lá giáp tổ thành. Lá giáp lại là lấy tinh cương gọt giữa trăm ngàn lần làm thành. Sau đó dùng da điều hoặc là giáp đinh nối liền, chương 45, chương 34. Trống trận đánh ầm ầm, kèn vang ù tai, vết máu nóng sôi sụp, ngư lân binh mượn đặc tính trọng giáp, trên đường không bị ngăn cản, điên cuồng sông tới dưới tường thành. Lại có một chiếc xe lửa theo sau ngư lân binh từ từ lao ra, cùng lúc đó xuất động 10 chiếc xe thang, có 5.000 bộ binh khác chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ lần ngư lân binh leo lên tường thành là tiếp ứng ngay, đại quân hết sức sẵn sàng chờ đợi trận chiến cuối cùng. Lý Phong khoảng 30 tuổi, tuy mặt khôi giáp nhìn vẫn có nét lịch thiệp nhã nhặn nhưng làm việc cực kỳ thô kịch Chỉ thấy gã vừa tới chân tường thì lập tức kéo lấy một tên ngư lân binh đang chuẩn bị leo lên, quát nói, để ta, Lý Phong cắm đao sau lưng. Xông vào trong đám người, không nói hai lời Bắt đầu mạnh mẽ leo lên Hiển nhiên vũ khí trong tay thủ bị Trên thành không còn sung túc như ban đầu Binh sĩ thủ thành có tôn dực Lớn tiếng chỉ huy, bắt đầu thay đổi Câu liêm thương, phi câu, thiết đề câu Các trang bị thủ thành đặc biệt Đứng một hàng ở lỗ châu mai Chuẩn bị đối phó quân đội leo thành Của trương lãng, không vài phút sau Lý phong tay chân nhanh nhẹn Né trái tránh phải, dẫn đầu xông lên Tường thành, người vừa mới lên Còn chưa ló qua khỏi đỉnh thành thì có vài binh khí từ mỗi góc độ đâm thẳng đến. Lý Phong gặp nguy không sợ, hai chân kẹp chặt cầu thang, nghiêng người né một liêm thương. Cùng lúc đó cương đao nhanh mà chính xác hất ra hai thiết đề câu khác. Lý Phong phát ra một tiếng gầm, dùng hết sức lực quét ngang vạn quân, khí thế hừng hực. Tất cả binh sĩ không thể ngăn đòn tấn công sắc bén của gã, bị hất ra vài thước. Lý Phong nương cơ hội tốt này nhảy lên tường thành. Chưa đợi gã đạp đất thì một trường thương như u hồn từ bên phải nhanh chóng đâm vào, Lý Phong chấn kinh, cứng rắn ở giữa không trung rút về cương đao, cắt đứt đường đi của trường thương. Tuy có chút chật vật nhưng rốt cuộc vẫn tránh được một kích trí mạng, Lý Phong vừa chạm đất thì có vài binh khí bao phủ khắp người gã. Gã không chút suy nghĩ, xoay người né hết tất cả binh sĩ, còn cướp một thanh đao, lập tức mổ bụng một binh sĩ. Nội tan xanh trắng, máu văng be bét, tình hình thật là khủng khiếp. Quân Thủ Thành không thể ngờ gã kiêu dũng như vậy, đều ngẩn ra, tiếp theo lập tức đồng lòng giết tới, Lý Phong gắt cao chiếm phần lỗ châu Mai, dùng sức mạnh một mình chặn vô số đòn tấn công của địch quân. Không biết trên người gã khi nào thì có bao nhiêu vết thương, máu tươi ròng rã. Nhưng sức chiến đấu của gã không hề giảm sút, ngược lại biến càng thêm điên cuồng, may mắn là nhờ biểu hiện dũng mãnh của gã, rất nhanh có càng nhiều binh sĩ xông lên, bắt đầu tham gia trận chiến đoạt thành, Phó Anh sớm xông lên. Thanh Trường thương như rồng như hổ, tử chiến cùng Lý Phong, không để gã làm thịt đám binh sĩ. Hai chiến tướng ở trên thành cùng phát triển sở trường, đánh túi bụi. Kiều Nguy cũng không chịu thua kém, dẫn theo ngư lân binh ở một bên khác leo lên thành lâu, bắt đầu tham gia hỗn chiến. Trong trận chiến thủ thành như vậy, khôi giáp phát huy ưu thế triệt để, đao kiếm của bọn lính thường vốn không thể xuyên qua giáp phòng hộ của họ được. Thêm vào mấy ngày đại chiến, chúng không có thời gian hồi phục mệt mỏi. Ngư Lân binh chiếm hết ưu thế, sau khi Ngư Lân binh thành công leo thành thì xe lửa không còn bị ngăn cản xông tới dưới chân thành, bắt đầu không hề kiên dè đốt cháy cổng thành, hậu phương tiến trống trận càng dồn dập, càng vang. Trận đấu đã bắt đầu thổi lên tiếng kèn chiến thắng, tất cả binh sĩ thấy Ngư Lân binh một tên lại một tên xông lên đỉnh thành, đẫm máu anh dũng chiến đấu, hưng phấn xoa tay chỉ chờ đợi mệnh lệnh cuối cùng phát ra, dường như Từ hoãn cũng biết thời cơ tới rồi, ở phía trước nhất trong tiếng giết rung trời, chậm rãi nâng lên tay phải, như lá cờ từ từ dân lên. Tất cả binh sĩ hậu phương ngừng thở, cảm giác mạch đập đang nhảy dồn dập, yên lặng chờ giây phút tổng tấn công, lên, theo mệnh lệnh cất cao của từ hoảng, 5.000 bộ binh rực lửa cháy được sổ lồng, như thủy triều trào dân, một đường điên cùng la dết, tựa đám binh lính lan hổ gầm rống lao nhanh, quân tôn giật nhìn mà sợ vỡ mật, yến binh làm theo trương lãng ra hiệu, dẫn 200 h ân vệ hộ vệ hai chiếc xe đụng tiến lên. Tuy tôn giựt mặt không chút biểu tình nhưng trái tim rơi xuống vực sâu. Gã nhìn ra được lần này trương lãng thật sự là quyết tâm phải đoạt thành. Binh sĩ công thành mặt khôi giáp khá là quái lạ, đáng sợ là tính năng phòng ngự cực tốt. Binh sĩ của gã tối đa chỉ có thể tạo thành vết thương ngoài da cho họ, không khả năng đánh chết kẻ địch. Mũ giáp của biên hồng đã bị Kiều nhi đâm rớt xuống đất, gã vô cùng kinh hoàng, chưa từng cảm giác cái chết gần với mình đến vậy. Mắt thấy trường thương của Kiều Nguy phóng đại vô hạn trước mắt Dường như sắp xuyên thấu người mình Thì gã không rảnh bận tâm mặt mũi nữa lăn mấy vòng trên mặt đất Thừa cơ lăn tới giữa binh sĩ phe mình Đám lính thấy chủ tướng gặp nguy hiểm Thì liều mạng xông lên chặn kiều nhi Biên hồng bị đánh tơi bời Ông đầu bỏ trốn Cực kỳ chật vật Gã hai ba bước đã chạy tới xoái đài Kinh hoảng lắp bắp la lớn Tướng quân, địch quân thế tới dữ dội Ngăn không nổi đâu, không bằng rút đi Tôn dực nhìn chầm chầm chiến trường Không thèm để ý Biên Hồng. Điên Hồng vẫn tiếp tục vang này nói, tướng quân, rút đi, nếu không sẽ mất mạng, tôn giật bỗng ngoái đầu, lạnh lùng nói với Điên Hồng, ngươi có giỏi thì nói lại lần nữa xem. Nam tử hán đại trượng phu, đầu có thể rơi máu có thể chảy, cùng lắm thì 18 năm sau vẫn là hảo hán. Đại ca ta giao thành này cho chúng ta canh gác là tin tưởng vào chúng ta, cho dù có chết muôn lần cũng không thể báo đáp ân huệ của đại ca, tại sao ngươi dám bất trung bất nghĩa như vậy? Nếu ngươi còn nói câu nào trốn hoặc đầu hàng, người thứ nhất tôn giật giết sẽ là ngươi. Điên hồng bị hù đến không dám hừ một tiếng, lúc này dưới thành Yến Minh yểm hộ hai chiếc xe đụng, không bao lâu sau đã đụng mở cổng thành bị đốt cháy đen thui. Yến Minh dẫn hắt ưng vệ dẫn đầu lao vào thành, sau đó đại quân vọt lên. Một vị tướng dường như là đại tướng thủ thành dẫn một đội binh sĩ xông lên, chặn bước chân tiến tới của Yến Minh. Yến Minh vung tam tim lưỡng nhẫn đao, chặn lại vị tướng. Hắc ưng vệ thì như hổ vào bầy dê, chém giết binh sĩ, thêm vào binh sĩ phía sau sông lên, chiến sự bắt đầu nghiêng về một bên. Mắt thấy ngày càng nhiều quân gian đông lao vào cổng thành, mà thủ quân ở lỗ châu Mai liên tiếp bại lui, phòng tuyến có rất nhiều nơi thất thủ. Tường thành đổi chủ, xem ra đã là việc không xa, công dực vẫn là mặt không có chút biểu tình. Lúc này có một binh sĩ loạn troạn chạy tới, cả người đẫm máu, gã ngã bùng xuống đất, bi thương gào nói, tướng quân, cửa thành báo nguy. Đã bị xe đụng của địch quân đụng mở, tôn phó tướng đã, đã, tôn dực bỗng vọt lên, túng lấy binh sĩ, lạnh lùng hỏi, tôn cát làm sao hả, binh sĩ chìm đắm trong đau khổ, nói, tôn phó tướng đã chết trận tại cổng thành rồi, tôn dực bỗng cảm thấy đầu óc trống rỗng, bất giác thả tay ra, ngã ngồi trên ghế, nhìn như biến già đi nhiều. Đôi mắt gã dần ướt nước, miệng lầm bầm, huynh đệ, hảo huynh đệ, tại sao ngươi đi trước như vậy, nhớ đến tình nghĩa ngày xưa với tôn cát. Tôn dực không thể kiềm chế được nữa, gã rút bội kiếm bên người, điên cuồng gào với thân vệ binh sau lưng mình, các huynh đệ, cùng sông lên. Vì đại nghiệp của chúa công, vì tôn cát đã chết, còn có ngàn vạn huynh đệ ngã xuống, cùng nhau báo thù đi, điên hồng ở một bên nhìn tôn dực dần mất đi lý trí, còn có bộ hạ sôi sục nhiệt huyết của gã, con mắt ti hí đảo tròn, lòng đánh trống rút lui. Bây giờ quân tôn sách đã mất đại thế rồi, làm cách nào giữ cái mạng nhỏ mới là việc quan trọng. Một suy nghĩ độc ác nảy ra trong lòng gã, bên dưới thành tế dương, tuy vẫn còn binh sĩ của Tôn Dực đang phản kháng nhưng đại cục đã bị quân đội Trương Lãng khống chế, từ hoãn nhận được tin tức, nói với Trương Lãng rằng, chúa công, Tôn Dực và thân binh của gã tử chiến chứ không chịu đầu hàng, còn giết không ít huynh đệ của chúng ta, Trương Lãng nhớ mày, nói, đi lên nhìn xem thử, lúc này Tôn Dực đã bị vây trong cái vòng nhỏ, bên ngoài rậm rạp binh sĩ của Trương Lãng, Trương Lãng được đám tướng vây quanh tiếng vào hiện trường. Đối với tôn dực như con thú sụt bảy vùng vẫy loạn xạ, đánh giá trên dưới sông hắn mới lạnh lùng nói, chắc ngươi là tôn dực, sao còn không mau đầu hàng. Tôn dực hung tận trừng trương lãng, xì một tiếng, tức giận nói, tôn gia chỉ có người chết trận, không có hạn đầu hàng. Trương lãng lắc đầu, tiếc núi nói, lấy bản lĩnh của ngươi, giết ngươi thật là đáng tiếc lắm. Tôn dực nói, đừng giả mù sa mưa. Ngươi chống mắt nhìn đi, binh sĩ của tôn dực trốt cuộc có hạn người sợ chết không? thuộc hạ ở sau lưng Tôn Dực cùng đồng thanh kêu to, nguyện tùy tướng quân huyết chiến đến cùng, tình cảnh cực kỳ bi tráng, Trương Lãng bị rung động, tuy trong lòng bất nhẫn nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, từ hoãn ngầm hiểu, thầm than quả nhiên Tôn Dực là bậc anh hùng. Vừa đang định phất tay để binh sĩ xông lên thì xảy ra biến cố đột ngột. Một thanh kiếm sắc bén đâm xuyên người Tôn Dực, Tôn Dực không thể tin được trợn to mắt, đôi tay bắt chặt thanh kiếm, chậm rãi ngoái đầu lại, vô cùng tức giận nói, ngươi Là ta, Biên Hồng nhảy ra, nhanh chóng lùi đến bên cạnh Trương Lãng, sau đó đắc ý âm hiểm cười nói, ngươi thật là ngu, lão tử mới không thèm cùng ngươi đi chết. Ha ha ha, Trương Lãng dùng tay vỗ bả vai Biên Hồng, cố nén trong lòng kinh thường, cười nói, chim không chọn cành mà đậu, vị tướng quân này đúng là sáng suốt. Ngươi yên tâm đi, ngày nào Trương Lãng ta còn đó thì sẽ không bạc đãi ngươi. Biên Hồng hết sức vui mừng, hấp tấp không lưng vái chào Trương Lãng, vẻ mặt nịnh nọt nói. Đa tạ ân điển của tướng quân, tiếp theo gã hót càng vang, trương tướng quân tướng mạo hiên ngang, dáng vẻ bất phàm, thật là rồng trong đám người. Hèn chi từ khi từ châu khởi binh đến nay, chỉ ngắn ngũi vài năm đã thanh danh Lan xa, vi chấn tứ phương, có thể nói là tuổi trẻ thành danh, càng đáng quý là tướng quân cầu hiền như khác nước, lấy lễ đối xử với thuộc hạ, chính là một minh chủ. Biên hồng có thể đi theo tướng quân vó ngựa xa trường là đời trước tu phước dữ lắm. Sau này nguyện theo tướng quân lên núi đao xuống chảo dầu, chết muôn lần không chối từ, trương lãng nhíu mày, biên hồng đúng thật là loại người nịnh hót. Cái thứ người ba phải này tựa như cọng cỏ trên đầu tường, căn bản không đáng tin. Nhưng vì không khiến người đầu hàng tâm lạnh, trương lãng cố ý làm ra vẻ hài lòng, còn khích lệ hai câu, tôn dực bụng ngực, máu chảy ra từ kẻ tay, ngực không ngừng phập phồng, mặt trắng bệt, gã thở hỗn hển tức giận mắng, tiểu nhân nhà ngươi. Gã còn chưa mắng xong thì mắt trắng giả, ngã trong ngực thân binh, bị tức chết, sau lưng tôn dực còn sót lại chừng 10 thân binh thấy chủ nhân đã chết, phát điên xông lên, muốn giết chết biên hồng, báo thù cho tôn dực. Thuộc hạ của trương lãng vọt ra chặn lại họ, không chút nương tay giết hết, trương lãng thế này mới an ủi biên hồng sợ hết hồn, khiến từ hoảng chỉ huy binh sĩ thu tập tàn cuộc, mình thì dẫn hắc ưng vệ và đám quan văn rời đi, rất nhanh thống kê xong. Trận chiến tế dương lần này tổng cộng bỏ mạng 3.000 binh sĩ, thương tàn gần 8.000, tổng thất không nhỏ. Nhưng so với ý nghĩa sau khi chiến thắng thì cái này không tính là gì, lấy được thành tế dương tương đương với hoàn toàn tách ly liên hệ giữa bái quận và nhữ nam quận, cô lập bái quận, có thể khiến quân đội trương liêu thông thả tiếp nhận. Lại còn đối diện nhữ nam quận mặt đông một trong ba phòng tuyến, bồ huyện, trương lãng nhìn chầm chầm bản đồ trên bàn thật lâu, đám quách gia đứng một bên. Trong phủ tế dương huyện một mảnh yên tĩnh, thật lâu sau trương lãng mới chậm rãi thở ra một hơi, nói, tiếp theo thành tế dương sẽ trở thành trạm trung chuyển của quân ta, vị trí chiến lược khá là quan trọng, cho nên nhất định phải canh gác nghiêm ngặt, quách gia nói, chẳng những muốn phòng hai quân đội Tân Dương, bồ huyện, còn phải đề phòng phía sau bái quận đến giáp công, khó khăn không nhỏ, từ hoãn bước ra, cao giọng nói, quân sư không cần lo, hoãn nguyện phân ưu cho chúa công. Tổng binh lực của Tôn Sách chỉ là vài vạn, chỉ cần có thể cho mặt tướng một vạn binh mã có thể bảo đảm Tế Dương an toàn. Trương Lãng ngẫm nghĩ, nói, hiện giờ chỗ Cao Thuận có ba vạn nhân mã, vốn ta định cũng để ba vạn tại đây. Nhưng trận chiến Tế Dương tổn thất sức chiến đấu gần vạn, vì phối hợp quân đội Cao Thuận có thể thuận lợi chiếm Tân Thái, mở lỗ hổng bắt tiến Nhữ Nam, ta sẽ điều động tất cả binh sĩ, để lại đều là binh sĩ bị thương và chiêu hàng cho nên ta nghĩ nơi này do ta canh gác là tốt nhất. Công Minh và Hoàng Tự thì dẫn hai vạn binh sĩ nhanh chóng chạy tới Bồ Huyện đi, bám chặt quân đội của Tôn Sách, cho quân Cao Thuận giảm bớt chút gánh nặng. Chỉ cần có thể đánh thông hai vùng Bồ Huyện và Tân Thái, giữa Nam sẽ là vật nằm trong túi. Từ hoảng biểu tình cực kỳ kiên quyết nói, chúa công hãy yên tâm, Mạc tướng nhất định không phụ kỳ vọng. Trương Lãng vỗ bả vai gã, thoải mái nói, ngươi yên tâm đi. Nhìn từ đông đến tây thì Tân Dương, Bồ Huyện. Tân Thái 3 điểm là một đường. Nhữ Nam quận coi như là hàng đầu tiền tuyến. Vậy thì thành tế dương chính là đại bản doanh hậu phương. Mấy thành huyện làm thành hình thoi, thành tế dương có thể tùy thời chi viện các ngươi, từ hoảng chấp tay nói, chúa công cứ yên lòng.